Đen nhánh trong phòng loáng thoáng có thể thấy được một bóng hình cuộn tròn ở góc biên. Đông nhiên môn bị mở ra, trong phòng sáng lên một đạo tuyết trắng quang, bị chói ở trong góc nữ tử giật giật, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương bạch ngọt khuôn mặt, cặp kia trong suốt mặt mắt, thoáng nhíu lại, lại có thể đem người linh hồn nhỏ bé cấp câu dẫn, đạm sắc cánh môi hơi hơi nhắc khởi, tẫn hiện ôn nhu khiển quyến. Một lát sau nàng rũ xuống hàng mi dài, ở mí mắt hạ vẽ ra nhợt nhạt bóng ma. Giấu đi đáy mắt hờ hững Ngoài cửa nữ nhân chính chậm rãi đi vào tới Ôn hòa khuôn mặt ở ánh đèn hạ có vẻ cực kỳ quỷ dị Nữ nhân này là cố gia đại tiểu thư cố tích cẩn Đối tài chính có nhạy bén cảm giác Sở làm mỗi một cái quyết định đều có thể làm cố gia nâng cao một bước Tiếp nhận cố gia gần 3 năm đã bị toàn bộ tài chính giới người tôn sùng là thần thoại Càng là làm nhị lưu gia tộc cố gia phát triển trở thành quốc tế một đường gia tộc Không chỉ có như thế Ngoại giới còn truyền lưu cố tích cẩn tác phẩm truyền lại đời sau, nàng mỗi một bức tranh sơn dầu đều bị thu được quốc tế triển lãm tranh, hoa hạ nhất thiên tài họa ra nhân nàng họa đối nàng si tâm bất hối. Nàng chính là mọi người trong lòng Hoàn Mỹ Thiên Kim, vô số người xua như xua vịt. Nghĩ đến đây, cố khê tiểu đột nhân cười, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Trước mắt này Hoàn Mỹ Thiên Kim là nàng tỷ tỷ cùng cha khác mẹ cảm tình lại cực hảo tỷ tỷ Cố Khê tiểu từ trở lại cố gia ngày đó bắt đầu liền biết chính mình tư sinh nữ cũng không được cố phu nhân thích, ý thức được cố phu nhân không thích xuất sắc chính mình, nàng liệm hết mũi nhọn giấu ở cố tích cẩn phía sau giúp nàng đi bước một đi lên cao phong. Thế nhân chỉ biết cố gia đại tiểu thư lại không biết cố chân chính làm này hết thể đều đến từ chính một cái âm u trong một góc tư sinh nữ. Đúng vậy, trước mặt ngoại nhân, cố Khê tiểu chỉ là cái bình phàm tư sinh nữ cái gì cũng đều không hiểu phế vật, mà cố tích cẩn còn lại là mọi người khen ngợi hoàn mỹ thiên kim, trời sinh thương nghiệp kỳ tài. cố khê kiều cũng không để ý người ngoài bình phán, nàng là cái thực dễ dàng bị đả động người, sơ tới cố gia nàng thấp thỏm lo âu, chỉ có cố tích cẩn đối nàng hảo, nàng tri ân báo đáp, toàn tâm toàn ý giúp đỡ cố tích cẩn, cũng không nói nửa câu câu oán hận. nàng lao tâm lao lực, lao lực tâm tư, làm cố gia càng bỏ càng cao. Mà hiện giờ, Cố gia đang kiêng người thế, nhưng muốn xá đi chính mình cấp Cố Tích Cẩn lớp đường. Nàng Cố Khê kiểu thế nhưng bị làm như phế vật cấp bỏ quên. Bọn họ có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Vẫn là thiên chân cho rằng Cố gia có thể đi đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào Cố Tích Cẩn. Vì cái gì? Cố Khê kiểu đột nhiên ngừng cười, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Tích Cẩn. Cố Tích Cẩn chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể Ánh mắt dừng lại, cố khê kiều trên tay. Cố khê kiều nguyên bản có một đôi thập phần xinh đẹp tay, mười ngón nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, vó ánh nhuận có hứng thú, mà hiện giờ bị bẻ gãy mười ngón tàn phá bất ham. Cố gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi không nên cho chúng ta làm điểm cái gì sao? Cố Tích cẩn ánh mắt lạnh lùng, rồi sau đó che miệng. Xinh đẹp ánh mắt rõ ràng là tràn đầy ác độc. Ngày mai chính là ta cùng Hạ Ca ca hôn lễ, tại đây phía trước. Đương nhiên trước giàn xếp hảo muội muội người, nếu bằng không, ta nội tâm thật là khó ăn. Nàng sợ, sợ một ngày nào đó trên người nàng bí mật cho hấp thụ ánh sáng, sợ hiện tại quang hoàn không hề thuộc về nàng, người ngoài chỉ biết nàng mặt ngoài phong cảnh, lại không biết nàng ngày ngày đêm đêm đều bị loại này ác mộng cuốn thân, như thế, chỉ có đêm cô khê tiểu bỏ quên, hơn nữa cô khê tiểu mới vừa viết xong một phần phương án, này phân phương án đủ nàng vận tác 10 năm. Cố gia đã ở đỉnh núi, cố khê kiều tác dụng cũng chỉ có thể đến nơi đây. Đung Tha cũng coi như là trừ bỏ nàng một cái trong lòng hoa lớn. Ngươi biết ta ghét nhất ngươi này, phó gợn sóng bất kinh bộ dáng. Ngươi có cái gì hảo cao ngạo? Bất quá là chúng ta cố gia dưỡng một con chó, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa rách nát hóa mà thôi. Cố Tích cẩn nhất chân đạp lên cặp kia máu tươi đầm đìa trên tay, thẳng đến kia đã đỉnh chỉ đổ máu ngón tay lần thứ hai suất huyết, nàng mới buông ra chân cao cao tại thượng, trên mặt là không chút nào che giấu trâm trọng. Chúng ta cố ra không dưỡng người rảnh rỗi, bị vị kia coi trọng, ngươi cũng coi như là vì cố ra tích phúc. Chương hai trọng sinh, hai dây nặng muôn một quan, phong tức khắc gám xuống dưới, cố khê kiều không có phát ra một chút tiếng vang, liên biểu tình đều không có nửa điểm dao động. Nàng nhìn phía ẩn ẩn lộ ra ánh đèn ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu, khẽ miệng gợi lên một mạn độ cùng. Thanh triệt con ngươi hắc đến phát trầm, nàng đã bắt đầu sáng tỏ, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Chẳng qua là nàng cố khê kiểu chưa bao giờ bị những người này để ý quá mà thôi. Nàng tự cho là dung nhập, cũng chỉ là cố tích cần cố tình xây dựng ra tới giả tướng. Đêm đó, cố gia đại trạch ra một hồi lửa lớn, cố khê kiểu thân chết, nghe nói liền cái toàn thây cũng không tìm được. Đối với này đó, ngoại giới người chỉ là thổn thức một tiếng. Bọn họ càng chú ý chính là cái kêu bảy mưu lập kế N.N. thị đệ nhất thiên kim cố tích cẩn. Chỉ là kế tiếp sự vượt qua mọi người tưởng tượng. Cố thị đột nhiên lâm vào khủng hoảng kinh tế, cố gia đại tiểu thư ngăn cơn sóng dữ lại luôn cuống tay chân, không có một kêu kết cấu, cuối cùng bại bởi một cái danh điểu chưa biết tiểu công ty. Chuyện này làm sở hữu bảng quan người dư luận ô lên, ở gợn sóng dưới bọn họ cũng nghe thấy được một kêu bất đồng hương vị. Vì cái gì cố nhị tiểu thư thân chết, cố đại tiểu thư liền cái gì cũng sẽ không. Liền cái tiểu xí nghiệp cũng đua bất quá. Ngày xưa thần cơ diệu toán đều đi cầu. Tiếp theo, cố gia đại tiểu thư hối lộ buôn lậu các loại phạm tội chứng cứ bị nhảy ra tới, bị trố lấy ở tù trung thân. Đã từng huy hoàng cố thị, trung hóa thành bối đất, hết thể tới đột nhiên không kịp phòng ngựa, lệnh mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cố khê kiều đứng ở hư không, nhìn trước mặt một màn. Nhàn nhạt tản ra hư không kính phản xạ ra ngoại giới tình huống. Nàng đứng ở trong hư không rũ mắt suy nghĩ sâu xa, nàng là đã chết, chính mình thả một phen lửa đem chính mình cấp tiêu chết, nhưng không nghĩ tới chính là nàng sau khi chết thế nhưng còn có ý thức, đây là một cái quần quận vô biên hư không, nàng hồn thể đã bị giam cầm ở chỗ này, vô pháp rời đi. Nghĩ vậy chút, nàng rôi tay vung lên, trước mặt xuất hiện một cái bàn gỗ một phen chiếc ghế, trên bàn rơi dụng một đống sách cổ. Nàng tùy tay mở ra, tính hạ tâm tới đọc sách. Trong hư không không có ban ngày không có đêm tối, chỉ có vô tận quyển sách, nàng không biết chính mình ở chỗ này vượt qua dài hơn thời gian, thẳng đến có một ngày, trong đầu đột nhiên truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, đã đạt tới điều kiện, đang ở khởi động hệ thống. Lại mở mắt, nàng nhìn đến chính là một chương nhu mỹ mặt. Nhu thuận đen bóng đầu tóc phát rán gương mặt, thực tự nhiên rũ xuống tới đáp ở trước ngực. Thật dài lông mi ở mí mắt đầu hạ lưỡng đạo hình quạt, xuống chút nữa là trong suốt như tuyết ảm, cánh môi là giống như đào hoa nhan sắc, non nớt ngây ngô tuổi tác đem nàng kia quá mức diễm lệ mặt giảm bớt một chút, lại cũng kho nén phong hoa. Cố Khê Kiều đem vòi nước đóng lại, ào ào tiếng nước đột nhiên im bặt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi thanh triệt sáng ngời mỹ lệ con ngươi, trường cuốn lông mi run lên run lên, sóng gió mãnh liệt con ngươi nháy mắt quy về bình tĩnh. Tiểu mỹ nhân chúc mừng trở về. Đúng vậy, đã trở lại. Cố khê kiều chịu một chương giấy, tinh tế đem ngón tay từng cây lau khô, nàng thanh âm khô khốc khàn khàn có loại tăng thương cảm. Trong hư không hệ thống hóa là người hình, chống cảm, kiểu mỹ nhân, hay không mở ra nhiệm vụ. Mở ra. Đinh. Hàng ngày nhiệm vụ thành công mở ra. Tùy cơ nhiệm vụ thành công mở ra. Che giấu nhiệm vụ thành công mở ra. Không cấp thương thành thành công mở ra. Chúc mừng kiều mỹ nhân. Cố khê kiều lười nhắc mà đá rơi xuống trên chân đại mã dép lê, tùy tay cầm lấy một kiện vải bông váy, trắng nón như ngọc chân rừng ở loang lổ Minh Diễm thản thượng, mang theo bức nhân Diễm lệ, cực hạn dụ hoặc. Bình thường vải bông váy vải bạt dày mặc ở trên người nàng, ngoài dự đoán mọi người thích hợp, cố khê kiều nhìn trầm trầm trong gương chính mình, sau một lúc lâu, hơi hơi liếc mắt, đáy mắt hàn quang tất cả đều lùi tán. Hôm nay là mười tháng năm nhất hào. Cũng là cố tích cẩn thành nhân lễ nhược tử, cố khê kiểu chậm rãi đi xuống lâu, hơi rũ lông mi che khuất nàng đáy mắt quần cuộn cảm xúc. Dưới lầu hỗn loạn một đám thiếu nam thiếu nữ không hẹn mà cùng mà dừng lại nệm bước, dơ lên đầu kinh ngạc nhìn trên hàng hiên nữ sinh, to như vậy phòng khách đột nhiên lâm vào lặng im. Kia nữ sinh nghiêng đầu, nhu thuận sợi tóc trượt xuống, che đậy nàng rảo hảo khuôn mặt, chỉ mông lung lộ ra xinh đẹp sườn mặt cùng ánh ngọc tuyết ra. Bình thường vải bông váy bị nàng xuyên ra khác hương vị, theo nàng bước chân, bộ bộ sinh hoa. Bị vây quanh ở trong đám người cố tích cẩn mày ninh lên, nhưng thực mau liền dơ lên một nụ cười, tiến lên thân thiết vãn trụ cố khê tiểu cánh tay, nghiêng đầu cấp mọi người giới thiệu, mọi người đều nghe qua đi, đây là ta tân mội mội, cố khê tiểu Tân mội mội mấu chốt ở chỗ cái này tân tự. Nghe xong cố tích cẩn giới thiệu, những người trẻ tuổi này trên mặt đều là một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đánh giá cố khê kiểu ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Tháng trước cô ra rong trống khua chiên tiếp trở về vị kia lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ, trở thành xã hội thượng lưu một cái chế cười. Cái này trà trộn vào phượng hoàng đàn gà rừng, cùng cái này cao quý giai tầng không hợp nhau. Cũng cùng Mỹ lệ biết lễ cô ra đại tiểu thư cố tích cần vô pháp như so, giống cái vịt con xấu xí giống nhau xen lẫn trong thiên nga trong đàn, trở về trong khoảng thời gian này, làm bao nhiêu người nhìn chê cười. Chân thật bản cô bé lọ lem, nhưng cô bé lọ lem trước sau là cô bé lọ lem, lớn lên lại đẹp cũng chỉ là cái tối da. Như thế nào có thể theo chân bọn họ này đó từ nhỏ bị vô số lễ nghi giáo dục chính tông hảo môn con cháu so. Lúc này thấy đến chân nhân, tức khắc có không ít người tiến đến đến gần, nhưng cố khê tiểu chỉ là nhàn nhạt cười, không phản ứng bất luận kẻ nào. Bên cạnh bạch tỷ thiếu nữ nhìn đến này phúc tình cảnh không khỏi cười lạnh thận sắc không thành thép mà nhìn cố tích cẩn, bọn họ cũng là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới hảo tâm tiến đến, tư sinh tiện loại thôi, cuối cùng cũng bất quá cho ngươi sách giải phân, nàng có cái gì tư cách cao ngạo. Các nàng thanh âm không có cố tình đè thấp, tự nhiên bị cố khê kiều nghe thấy được. cố khê kiều tươi cười lại bất biến, trắng non ngón tay ánh đỏ thắm rượu, có vẻ cực kỳ đẹp, nàng nhìn cố tích cẩn chậm rãi chiều nàng đi tới, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm cảnh cáo. Hệ thống đã kiểm tra đo lường đến cố tích cẩn đối với ngươi hảo cảm độ vi, 48, đặt tới kẻ thù cấp bậc, tự động đánh dấu vì màu đỏ nguy hiểm nhân vật. Nàng túi đầu, hai bên đầu tóc che khuất trên mặt biểu tình, cánh môi tràn ra một mạt độ cùng thủy trong mắt nhiễm tà khí. Cặp kia Mỹ lệ con ngươi hắc đến phát trầm, lại không thấy nửa điểm ý cười, chỉ là hiếp mắt nhìn chỉnh triều nàng nơi này đi tới cố tích cẩn, sau đó giơ tay triều nàng nâng chén. Thanh triệt con ngươi hơi hơi cong lên tới, sinh nhật vui sướng, tỷ tỷ. Nói xong nàng liền buông chén rượu, hướng ngoài cửa đi đến. Nàng thanh âm thanh thấu ôn hòa, biểu tình đạm mạc, cùng dĩ vãng tối tâm hển mọn không lớn giống nhau. Này sẽ là cái kia cố khê kiều, cố tích cần nhất thời không phản ứng lại đây. Thế nhưng từ cố khê kiều đi ra cố gia đại môn, bạch y thiếu nữ thấy vậy liền cùng đám kia ăn chơi chắc táng thì thầm một phen. Những cái đó ăn chơi chắc táng khó được nhìn thấy như vậy một cái tinh xảo, cũng ẩn ẩn ý động, lập tức liền có mấy cái nam sinh đuổi theo đi, nhưng quái gì chính là, vô luận bọn họ đi như thế nào, đều ra không được kia nói đại môn. Đây là gặp gỡ quỷ đánh tưởng. Mấy cái nam sinh trên sống lưng dâng lên một trận hẳn ý. chương ba tương nộ, một... Ai, thật là quái. Mấy cái ăn chơi chắc táng vây vây đầu, chỉ đương chính mình uống nhiều quá. Trứng mắt kia nói càng đi càng xa mảnh khảnh thân ảnh, trên mặt rất là tiếc nuối. Như vậy một cái mỹ đến chói mắt nhân nhi không có thể đổi kịp nhận thức, thật sự là đáng tiếc. Cố tích cần nhìn những người này biểu tình, nằm chén rượu tay hơi hơi trở nên trắng, từ cố khê kiểu ngày đầu tiên về nhà ngày đó bắt đầu, nàng liền biết người nọ là cái thai hoa, nhưng tả hữu bất quá dài quá một khuôn mặt mà thôi, này thế đạo lớn lên đẹp bình hoa cuối cùng bất quá trở thành người khác ngoan vợ. Hơi chút tưởng tượng, Cố Tích Cẩn liền thoải mái, chính là hấp chầm đáy mắt như cũ là tán không đi khói mù. Bên người nàng thiếu nữ nhịn không được thế nàng bên vực kẻ yếu, "A Cẩn, ngươi này tâm cũng quá lớn đi, nàng chính là ngươi vị kia muội muội." Vẻ mặt hồ mị tử dạng, vừa thấy liền không phải cái gì thiện tra, Cố Gia gia thật đúng là yên tâm mang về tới. Cố Khê kiều lai lịch ở này, đó người trong mắt cũng không phải cái gì bí mật, đại đa số người đều biết. Nàng là một cái diễm tinh hậu đại, vẫn là từ nông thôn đến, cả người đều mang theo một cổ thổ mùi vị, sợ là cẩm kỳ thư họa biên nhi cũng chưa sờ qua, một cái danh xứng với thực bao cỏ. Sợ cái gì, bất quá một cái nông thôn đến ngốc nữ nhi, quá không được mấy ngày nên làm nàng biết nở thị cùng các nàng chỗ đó buồn đoàn không giống nhau. Đúng vậy, nở thị cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, nàng đã dùng chính mình sinh mệnh lĩnh ngộ đến điểm này. Cố Khê kiểu kéo kéo khóe miệng, ánh mắt trâm trọc mà chiều phía sau này chẳng Huy Hoàng Đại lâu nhìn lại, lúc này trong lâu đột nhiên một mảnh hỗn loạn. Ai a cần, ngươi quần áo làm sao vậy? A, một tiếng chói tai hoảng sợ giọng nữ đâm thủng bầu trời đêm. Cố Khê kiểu rũ cái lười eo, ánh mắt thanh lánh, cách không bảo ý gì, thật là cái không tồi năng lực. Đi ngang qua người hầu đều biết nữ chủ nhân tiếp trở về một cái tư sinh nữ, cái này tư sinh nữ chẳng những không cảm ơn, Mỗi ngày tối tăm đến liền cùng đã chết nương giống nhau, thật là đen đủi. Bọn họ chán ghét mà nhìn này tư sinh nữ liếc mắt một cái, liền nhanh hơn bước chân chiều trong phòng đi đến. Những người này như thế nào sẽ lý giải một cái không thể gặp quang tư sinh nữ, đột nhiên xuất hiện ở một cái cùng nàng không hợp nhau địa phương, ở bị cả gia đình người cố tình bài xích hạ, tại đây nữ chủ nhân trăm phương ngàn kế tưởng lộng chết tình huống của nàng hạ, nàng nơi trốn cẩn thận tam quan thực chính mà sống đi xuống nàng tâm tính nên có bao nhiêu kiên định. Cố Khê Kiều cũng không để ý, nàng là cái hèn mọn tư sinh nữ, này những người hầu phụng cao giẫm thấp cách làm nàng đời trước đã xem đến đủ nhiều, đáy lòng khởi không được nửa điểm gợn sóng. Bình tĩnh không gợn sóng mà ra cái kia làm nàng thở không nổi địa phương. Chỉ là, nàng thế nhưng đã trở lại, về tới 18 tuổi, này một năm nàng mới vừa về cố gia. Cố khê kiểu dừng lại bước chân gấp không chờ nổi mà nâng lên đôi tay, ánh bào mi mắt ngón tay thon dài xinh nhạc, tuy rằng lòng bàn tay có vết chai mỏng, lại một chút không tổn hại mỹ cảm, đây là một đôi hoàn hảo tay, nàng đông nhiên nhẹ giọng cười, cũng không phải mỗi người đều như vậy may mắn. Quang mang chói mắt đống dưng từ phía trước truyền đến. Cảnh cáo. Phía trước 3 mét chỗ có nguy hiểm, thỉnh với không. Không một giây nội né tránh hoặc là sử dụng một điểm tích phân mua sắm một chương nẽ tránh tạm. Yên tính oi bức ban đêm truyền đến một trận chói hai dài dòng tiếng thắng xe. Tài xế vội vàng mà từ trên xe xuống dưới, thấy này tiểu cô nương trong lòng lộ bột một tiếng, hắn vội vã đuổi phi cơ, này đại đạo ngày thường hán không người tích, quẹo vào thời điểm cũng không nghĩ tới lộ trung gian còn có người, kinh hại dưới dấm phanh lại, không nghĩ tới vẫn là đụng vào. Nhưng là cũng không đến mức đâm cho lợi hại như vậy đi. Hơn nữa đèn xe như vậy lượng nàng cũng chưa nẹ tránh, chẳng lẽ là cố tình tới An vạn Nhi. Tài xế ánh mắt kinh nghi bất định. Cố khê kiều hoán lại đây, nàng thấy rõ tài xế ánh mắt, chưa nói cái gì, chậm rãi bỏ dậy, trên mặt thanh thanh lánh lánh, không có nửa điểm vẻ mặt thương khổ. Trưng bốn tương ngộ, 2. Đối với cái này tạm thời chỉ có thể bán manh hệ thống, nàng nội tâm là thực yêu thương, xe đều đến trước mắt người mới nói cho ta phía trước có nguy hiểm không không một giây có thể tránh đi nói ta còn là người sao. Ký chủ, buồn hệ thống còn ở vào thấp nhất không cấp còn thực nhỏ yếu, yêu cầu ta gửi thể ký chủ nhiều làm nhiệm vụ, sau đó thăng cấp để cao hệ thống công năng, khi đó liền sẽ không xuất hiện cùng loại sự kiện. Hệ thống vẻ mặt đưa đám, nó cũng thực quỷ khuất. Muốn người gì dùng? Cố khê kiều hơi hơi liệm mắt suy tư. Này chiếc xe xuất hiện đến thật là quỷ dị, nàng như thế nào sẽ như vậy xui xẻo? Liền lẽ cũng chưa kịp. Bị khinh bỉ hệ thống, anh anh anh. Nàng bối định đến thực thẳng, đôi mắt nửa hiếp, kia trắng non thon dài chân bại lộ trong không khí. Lúc này, đầu gối kia có thể nhìn thấy mang theo huyết nhục miệng vết thương còn chảy huyết, da thịt ngoại phiên, ẩn ẩn, có đá vụn tạp ở bên trong. Tuyết trắng da thịt sấn đến kia tím sưng miệng vết thương dị thường làm cho người ta sợ hãi. Tài xế đại thúc nương đại đèn thấy rõ này thương thế, chỉ một thoáng sừng sốt, bị thương như vậy chọ. Đại dưới đèn nàng khuôn mặt có điểm hoàng hốt, lại vẫn như cũ có thể thấy được kia tinh xảo như họa hình dáng, thật dài lông mi cuốn thành một cái tiếu lệ độ cung, sạch sẽ thanh tú, chỉ là hiếp lại trong con ngươi ngẫu nhiên hiện ra lánh lệ làm tài xế hơi hơi ghé mắt. Nhưng định nhãn vừa thấy, lại thấy thiếu nữ trong mắt thanh quang sáng trong, thanh triệt tốt đẹp, cùng như vậy tuổi hài tử cũng không có gì bất đồng. Hắn xoa xoa mắt. Cảm thấy này nữ hài nhi thấy thế nào cũng không giống như là cái tới ăn bạn, hơn nữa ở người giàu có khu ăn bạn, này không phải ngại chán sống như sao. Nghĩ vậy chút hắn liền cùng xe mặt sau ngồi người giao lưu một phen, nói mấy câu sau quyết định đem này nữ sinh đưa đến bệnh viện. Cố khê kiều thử nhấc chân, thoáng vừa động tê tâm liệt phế đau liền từ trên đùi truyền đến, nàng tuy rằng là cái thô giáp người nhà quê, nhưng ngày thường dưỡng mẫu chưa bao giờ thiếu nàng, nàng làm việc cũng không nhiều lắm còn có thể cùng cách vách ra lão ra ra học tay nghề, ở khe suối cũng là nuông chiều từ bé, đồng nhiên bị thương nàng cũng cảm thấy đau. Nhưng lại đau cũng không có 10 ngón bị nghiền nát khi đau. Cố khê kiểu ánh mắt như cú mắt lạnh, nàng bình tĩnh mà phân tích song xuôi trước tình huống, con đường này rất dài, lại là người giàu có khu, xe taxi là sẽ không bị bỏ vào tới, vì thế nàng không có nghĩ nhiều liền thượng này chiếc điệu thấp siêu xe. Cửa xe mới vừa khép lại, Một cổ khổng lồ tinh thần lực chiều nàng nghiền áp lại đây. Cố khê kiểu mặt trong phút chốc trắng bệnh. Nàng ở hệ thống giả thuyết không gian ngây người thời gian rất lâu, này trong lúc đọc qua vô số sách vở, tự nhiên cũng biết hiểu một ít võ thuật truyền thống Trung Quốc. Lúc này nghiền áp mà đến tinh thần lực liền nàng, cái này sống hai đời người đều tự thấy không bằng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tinh thần lực gặp đến xưa nay chưa từng có đánh sâu vào, trong đầu giống như bị xé rách đau đớn. Nếu người này lại nhiều sử một phân lực, nàng rất có khả năng tinh thần lực bị hao tổn từ đây biến ngu ngốc. Giả thuyết không gian trung biến ảo hình người hệ thống, trừng lớn một đôi không thể tin tưởng hai mắt, đồng nhiên tỉnh ngộ lại đây, đôi tay lập tức bấm tay niệm thần chú cấp cố khê tiểu bố trí một đạo cách ly không gian. Cảm giác trên người áp lực như thủy triều tất cả đều rút đi, cố khê kiểu thần kinh thoáng thả lỏng chút, để lại bảy phần tinh thần cảnh giác. Ghế sau bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu tối tâm xe tỏa trùng lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất có một đạo thực chất quang mang thẳng tóc mà đầu đến cố khê tiểu phía sau lưng cố khê tiểu nhân bị không gian cách ly không có cảm nhận được này đến nói ánh mắt xe thực mau liền đến bệnh viện cố khê tiểu cơ hồ là trốn giống nhau xuống xe trên người mồ hôi lạnh đầm địa loại này tiếp cận tử vong cảm giác quá lạnh người sợ hãi tài xế đại thúc thấy nàng đi một quải một quải vội xuống dưới đỡ nàng Bọn họ đi rồi, sau cửa sổ xe chẩm rãi riêu hạ, lộ ra một đạo sơ lanh bóng người. Hắn xuyên một kiện sạch sẽ màu trắng áo sơ mi, hơi hơi thượng chọn đôi mắt phiếm lạnh băng hàn quang, trong mắt càng không thấy chút nào cảm xúc, mùi anh đĩnh, tức mỏng môi nhẹ nhàng nhóc, mặt bộ lưu sướng đường con có thể thấy được người này cực kỳ tuấn nhã. Trắng non ngón tay thon dài hơi hơi động vài cái, mặc trong mắt hiện lên một đạo lưu quang, hắn hiếp mắt, sau một lúc lâu buông trên đùi thư mở cửa xe đi vào bóng đêm. Trưng 5 bạn tốt, 1. Lúc này đã là buổi tối, bệnh viện hàng ngày phòng khám bệnh đều không ở ban, tài xế lao trưng lấy ra di động gọi điện thoại, thực mau một hàng ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ vội vàng tới rồi. Này bác sĩ ngày thường đều là cao cao tại thượng, khi nào đối cái này nhỏ nhỏ tài xế đều như vậy thật cẩn thận. Cố khê kiều híp mắt nhìn bác sĩ dùng cái nhíp rửa sạch đá vụn, đối chuyện này không nhiều lắm làm phòng đoán. Bọn họ bèo nước gặp nhau, đại gia bệnh viện phòng trừng liền không có tái kiến khả năng, nghĩ đến đây, nàng cũng liền hơi hơi bông tâm. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, vị này tài xế thế nhưng đang hỏi nhà nàng người liên hệ phương thức. Cố khê kiều ngẩng đầu, nàng đôi mắt thanh triệt sáng ngời, mềm mại tóc đen theo bả vai trượt xuống dưới, có vẻ hết sức ngoan ngoãn, thật không có việc gì, liền đập vỡ khối ra mà thôi, ngài đi trước đi, ta chờ lát nữa chính mình trở về. Gọi điện thoại cấp cố ra. Tô huyển nhi hận không thể bóp chết nàng. Cố tổ huy đối nàng nhắm mắt làm ngơ. Cố tích cẩn mặt ngoài quan tâm nàng. Nội tâm cũng là tưởng nàng chết đi. Cái này điện thoại đánh trở về cùng không đánh trở về lại có cái gì phân biệt. Bị xe đụng phải. Điểm này nhiều lắm ở cố gia nhân tâm lưu lại thai tinh danh hiệu. Bọn họ liền cái người hầu đều sẽ không phái lại đây. Ánh đèn hạ nữ sinh khuôn mặt tinh xảo tú lệ. Trắng nõn trên mặt còn lộ ra một cổ bệnh trạng tái nhợt Hao gầy thân thể có vẻ hết sức lệnh người thương tiếc. Lao trương còn không có đáp lời, cho nàng cọ rửa miệng vết thương hộ sĩ liền nhịn không được mở miệng. Thương thành như vậy như thế nào có thể không tìm cha mẹ? Cô nương ngươi cùng người nhà nháo mâu thuẫn đi. Tuổi dậy thì phản nghịch sao? Ta lý giải, trở về nhận cái sai nhi đi. Làm phụ mẫu đều là miệng dao găm tâm đậu hủ, bọn họ mỗi ngày công tác đã rất mệt, ngươi cũng đừng lão làm cho bọn họ lo lắng. Nàng bợ lạ bợ lạ nói rất nhiều. Vẫn luôn không thấy đỉnh, ồn ào đến cố khê kiểu sỏ náo từ đau. Đầu năm nay hộ sĩ đều như vậy nhiệt tâm. Ta mụ mụ đã chết cố khê kiểu xem kia hộ sĩ liếc mắt một cái, đột nhiên ra tiếng, ta ba ba không rảnh quả ta. A, thực xin lỗi. Hộ sĩ ngẩn ra hạ, ý thức được chính mình đề ra không nên lời nói, nháy mắt náo bổ ra một khác bộ trăm vạn tự gia đình luân lý kịch, nàng nhìn về phía cố khê kiểu ánh mắt mang lên đồng tình. Vậy ngươi... Cố khê kiều ánh mắt đen bóng trầm tĩnh, không hề để ý tới nàng, tiếp tục sửa sang lại chính mình suy nghĩ, trở về 18 tuổi, trên người nhiều một cái thoạt nhìn không quá đáng tin cậy hệ thống, còn vừa trở về liền bị xe đông, này hết thảy thoạt nhìn như thế nào có chút không may mắn. Nàng cũng cân nhắc không ra, chỉ vươn hai cọng hành bạch ngón tay xoa ấn huyệt thái dương. Kia tiểu hộ sĩ suy nghĩ một lát, vẫn là nhịn không được há mồm, đây là cái mới ra cổng trường thực tập hộ sĩ. Thiếp thế chưa thâm, đơn thuần đáng yêu, nội tâm còn tồn điểm tự cho là chính nghĩa, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đi khuyên can một cái tuổi dậy thì lạc đường sân dương. Nhưng là loại này tự cho là hảo tâm chẳng lẽ không phải ở nhân tâm hoa thượng chọc dao nhỏ. Cái này liền lão trương đều có chút nhìn không được, hắn chuẩn bị xuất khẩu ngăn lại này tiểu hộ sĩ. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy một tiếng rất nhỏ kéo cái thanh, cao lớn đỉnh bạt thân ảnh đẩy cửa mà vào theo hắn đi lại trong nhà lâm vào một mảnh lãnh lăng trong không khí tràn ngập vô hình áp lực hộ sĩ cảm giác sau lưng một trận ướt lạnh mặc danh sợ hãi cảm từ nàng cô sống bò lên tới nàng không tự giác mà câm miệng nhanh hơn trong tay tốc độ sau đó cơ hồ là run run đi ra ngoài đóng cửa thời điểm mới nhịn không được dương mắt nhìn đến cái kia giống như điêu ngọc bóng dáng hắn đứng ở nơi đó cao dài mà tu dứt một thân phong hoa khó nén chỉ là quanh thân nhuệ khí lượn lờ lệnh nhân tâm giận mình. Góc độ này nhìn qua, nam nhân tuấn mỹ như hoa lịch sự tao nhã đỉnh mày tựa hồ làm nhạt trên mặt lạnh băng, đột hiện ra một phần ôn nhuận mỹ cảm. Chương 6 bạn tốt 2. Chưa từng gặp qua như thế xuất chúng nam nhân, tiểu hộ sĩ có chút ngẩn ngơ. Giang thư huyền nhìn Cố Khê kiểu miệng vết thương đã xử lý tốt, liền cầm lấy kiểm tra xem, đường cong lánh ngạnh trên mặt không có nửa điểm biểu tình, một đôi lùng mặt mày kiếm lại nhinh lên. Giống như bình tĩnh mặt hồ sậu nổi lên một tầng gợn sóng, hắn con ngươi cực kỳ thâm thúy, bao phủ một tầng lạnh lẽo tuyết quang, cho dù không giận cũng hiếm khi có người dám nhìn thẳng. Thật lâu sau, hắn đem đưa cho lão Trương, làm lão Trương lấy thuốc. Lão Trương ngay từ đầu muốn liên hệ này tiểu cô nương người nhà, rốt cuộc đại buổi tối làm nhân ra tiểu cô nương một người ở bệnh viện không ổn, nhưng lần này tiểu cô nương thoạt nhìn rất cố chấp, một chút cũng không hợp tác. Hắn lại vội vã dưới lầu Giang Tiên Sinh, rốt cuộc đêm nay nhiệm vụ là đem vị này Giang Tiên Sinh đưa đến sân bay, nếu là ra sai lầm chính mình nhưng đảm đường không dậy nổi, trước mắt vị này Giang Tiên Sinh chính mình lên đây, cũng không có trách tội chính mình ý tứ, cái này làm cho hắn tâm định rồi xuống dưới, liền đi ra ngoài lấy dược. Trơ phòng bệnh không có dư thừa người, Giang thư huyền ánh mắt chuyển hướng Cố Khê Tiều. Hắn nhìn nàng, trong trẹo trong mắt ánh ngọn đèn dầu quanh huy, quang ảnh thước thước Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, ngươi là ai? Giang thư huyền ánh mắt tựa hồ có xuyên thấu lực, có thể thấy rõ người nội tâm chỗ sâu nhất cái nhìn. Hắn biết chính mình xe đụng vào người, nhưng này từ lúc bắt đầu liền không hề hắn đoán trước trong vòng, lúc ấy hắn cũng ở trên xe, lấy hắn cảm giác lực lại một chút ít cũng chưa phát hiện phía trước có người, này nữ sinh tinh thần lực cũng sắc thật khổng lồ, lớn đến hắn đều có điểm kiên kỵ. Như vậy cao tinh thần lực, So với trong tộc những cái đó hài tử không biết thiên tài nhiều ít lần, những người đó là nghe được chính mình sợ cảm thấy hứng thú, cho nên mới làm cái này nữ hài nhi xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải không có cái này khả năng, Giang Thư huyền xem nàng ánh mắt khó tránh khỏi mang theo xem kỹ. Thanh lanh thanh âm từ đỉnh đầu phương hướng truyền đến, cố khê kiều ngẩng đầu, dùng nghi hoặc ánh mắt đối thượng hỏi chuyện nam nhân. Ánh mắt sạch sẽ đến giống như một cái con trẻ, thanh triệt trong suốt vừa nhìn rốt cuộc. Giang thư huyền trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, hắn không khỏi lấy quyền để môi ho nhẹ hai tiếng, che giấu chính mình đột nhiên xấu hổ, ánh mắt như vậy thanh tấu một cái hài tử, thấy thế nào cũng không phải là cái loại này người, trong khoảng thời gian ngắn đối nàng dâng lên không ít hảo cảm độ, ta là nói, nếu ngươi không nghĩ về nhà, vậy đi nhà ta ngốc mấy ngày đi, cùng trong nhà nháo mâu thuẫn hải tử không ít, Nhưng là một cái hiểu chuyện mà lại ngoan ngoãn hài tử đột nhiên lựa chọn rời nhà trốn đi, đây là bị bao lớn ủy khuất mới có thể như vậy lựa chọn. Giang Thư Huyền có chút như vậy khó chịu. Cố Khê kiều kinh ngạc nhướng mày, vừa định xuất khẩu cự tuyệt, chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo bóng ma, sau đó thân thể một nhẹ. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây, thời điểm đã bị một đôi thiết vách tường cô trụ, bị người nhẹ nhàng bế lên, một cổ mát lạnh hơi thở quanh quần ở hơi thở. Nàng kinh ngạc dương mắt góc độ này chỉ có thể nhìn đến người này tinh xảo lạnh buốt cảm, nàng tưởng người này định là độc tài quán, liền làm người ta nói một câu cự tuyệt cơ hội đều không cho. Hơn nữa, hắn ánh mắt rất sâu thực hắc, lại là ấm. Cố Khê kiều hơi hơi nhếch môi, hàng mi dài hơi rũ, che lại đáy mắt cảm xúc. Trên tay người nhẹ đến cơ hồ không có một chút phân lượng, liền một cây súng trường đều so nàng trọng, Giang Thư huyền khẽ nhíu mày, nhớ tới vừa mới kiểm tra báo cáo, thể hư thiếu máu, rất nhỏ nào chấn động, nghiêm trọng miệng vết thương, cùng bạn cùng lứa tuổi khác biệt quá lớn đi. Nay đến tổt cùng là như thế nào nuôi lớn? Cố khê kiểu còn ở xuất thần, trong đầu hệ thống đột nhiên ra tiếng, đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến người nam nhân này tâm tổn thiện nghiệm, là cái chính trực thanh niên, đã tự động tăng thêm đến thanh bạn tốt. Thanh bạn tốt, nàng ghét đến tân kỹ năng, lập tức nhắm mắt tâm thần đắm chìm ở hệ thống trong không gian. Nghiên cứu cái này đột nhiên xuất hiện thành bạn tốt. Chương bày nhiệm vụ 1. Giang thư huyền trụ địa phương là một cái lâm thời nơi, nhưng cho dù là cái lâm thời đặt chân địa phương, N Thị có thể ở lại đến thời, một con cũng có thể tay số lại đây. Đây là trung tâm thành phố một cái xa hoa trang viên, bên trong mỗi một tràng phòng ốc đều là thượng trăm triệu giá cả, năm đó kiến tạo thời điểm đại đa số cấp những cái đó hảo môn dự định, bình thường tán hộ hoặc là ngoại lai thương. Tưởng mua đều tìm không thấy người. Cố Khê Kiều híp mắt nhìn hạ, nháy mắt liền nhận ra nơi này, bất quá nàng cũng chút nào không kinh ngạc. Nàng bị mang vào một gian đã thu thập tốt phòng cho khách. Thức mau, một gái phụ nữ trung niên đi lên tặng bộ quần áo. Kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ, giúp Trương Tẩu chưa khỏi chân tật, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 5 tích phân. Cố Khê Kiều mới vừa tiếp nhận quần áo, trong đầu liền nhảy ra hệ thống thanh âm. Cố khê kiểu nháy mắt liền minh bạch đây là phải làm hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nàng ở giả thuyết không gian sắc thật xem qua không ít ý, ý thư, nhưng là chưa bao giờ trên cơ thể người thượng thực thiết quá, không thể trông cậy vào nàng dùng nàng như vậy chút ý thuật ra tới hai hòa người. Ý ý người chết làm sao bây giờ? Hệ thống có thể do xét nàng khỏe mạnh trình độ, yêu cầu người tiêu hao quá mức tích phân ở cửa hàng mua một trương phương thuốc cổ truyền. Đinh. Kiểm tra đo lường hoàn thành. Cố Khê Kiều nhanh chóng nhìn hệ thống giả quét ra tới kết quả, một bên điều động trong đầu xem qua y y thư, cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ ra trị liệu phương thức, nàng giơ tay bắt lấy trương tẩu thủ đoạn, suy tư một chút, mới bắt đầu niệm, song hoa 45 khắc, công anh 45 khắc, thạch cao sống 45 khắc, long gan thảo 30 khắc, thổ phục linh 30 khắc, hổ trượng 30 khắc. Thấy chương tẩu vẻ mặt mê mang bộ dáng, Cố Khê Kiều ngừng lại. Nàng ở phòng dạo qua một vòng, Tìm được giấy cùng bút, một bên viết một bên tiếp tục nói. Người hành tẩu gian bước chân hơi trệ, tuy không rõ ràng, nhưng cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhìn ra tới. Đây là hậu sản lưu lại bệnh căn, nhân hậu sản mệt nhọc, quá sớm ngộ thủy, thả vô giữ ấm thi thố. Ở trong một tháng xuất hiện đủ tiện tay chỉ cổ tay bộ khớp xương đau đớn, rồi sau đó xương cùng phía bên phải đau đớn. Sau lại trải qua trị liệu có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng lộ hơi chút đi nhiều một chút đủ cùng như cũ đau đớn. Gặp được thiên biến, càng là đau đớn khó nhịn vô pháp hành tẩu. Người này bệnh trạng, nhiều nhất 2 năm, sẽ nửa người tê liệt. Bệnh lý là nàng đã nhìn ra, mà trị liệu lịch sử còn lại là hệ thống giả quét sau kết quả. Lấy nàng năng lực cùng chỉ số thông minh, ở giả thuyết không gian ngây người như vậy nhiều năm, cũng không phải bệnh mù, hệ thống cảm thấy cô khê tiểu cảm thấy chính mình ý ý người chết lời nói hoàn toàn là ở khiếm tốn. Trương tẩu nghe được mặt sau càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì cố khê kiểu nói bệnh tình cùng nàng không sai chút nào, nếu không phải chưa từng gặp qua nàng, chứng tẩu sẽ cho rằng đối phương điều tra quá chính mình lịch sử. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Cố khê kiểu viết xong dược đơn, nhìn kỹ hạ, xác định không có sai lầm mới đưa cho chứng tẩu, một cái uống thuốc, một cái ngoại hân, cụ thể mặt trên có ghi. Nghe, là nữ nhân liền phải đối chính mình hảo điểm, nên cường khi tắc cường, nên khi còn yếu tuyệt không muốn cạnh mạnh. Muốn cho người khác nhìn đến ngươi yêu ớt, mới có nhân tâm thương ngươi. Nàng thanh êm ôn hòa, lười nhắc cười, ánh mắt như là bịt kín một tầng nhàn nhạt tấm quang, thanh triệt con ngươi tràn đầy thương tiếc. Trương Tẩu trong lòng đau xót, nàng biết chính mình tính cách, năm đó mới vừa vào cửa bà bà đối nàng mọi cách bắt bẻ, nhân chính mình sinh cái nữ nhi bị ghét bỏ, hậu sản ba ngày liền xuống đất. Một lòng vì bà bà cùng trượng phu suy nghĩ, không nghĩ tới rơi xuống bệnh căn. Hai chân vừa đến ngày mưa quả thực không thể đụng vào đến mà, sau lại trượng phu bởi vì điểm này cùng nàng ly hôn, nàng cũng không phải không đau, chỉ là thói quen trả giá, thói quen ẩn nhẫn. Mười năm đều như vậy đi qua, hiện tại đột nhiên có người cùng nàng nói, muốn cho người khác nhìn đến ngươi yêu ớt mới có nhân tâm thương ngươi. Cảm ơn. Trương Tẩu không biết nói cái gì, nhìn trong tay phương thuốc, trong mắt có chút vùng lùng, liền lời nói đều mang theo không dễ mà sát ngẹn nào Trương tám nhiệm vụ, 2. Hình như là chính mình sở chịu ủy khuất rốt cuộc bị người phát hiện, bị nhân tâm đau, làm nàng nhịn không được muốn rơi lệ. Không khách khí. Cố khê kiểu mỉm cười, nàng thấy được trương tẩu, loáng thoáng tựa như thấy được chính mình. Quá ngốc cũng quá cố chấp. Nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được đến 5 giờ tích phân, khấu trừ một chút đổi dự đơn, dư lại 4 điểm tích phân. Đinh. Kích phát cưỡng chế nhiệm vụ, thư pháp đạt tới tông sư cấp. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 1.000 tích phân. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ ngươi tự quá mức xấu xí, kích phát tùy cơ nhiệm vụ, làm ơn tất hoàn mỹ hoàn thành. Nếu không, đem tiếp thu 3 cấp trừng phạt. Đinh. Kích phát cưỡng chế hàng ngày nhiệm vụ, mỗi ngày luyện tự 1 giờ, nhiệm vụ khen thưởng 1 điểm tích phân. Ký chủ. Tiểu Mỹ Nhân. Cố khê tiểu. Ngươi nghe được tuyên bố nhiệm vụ thanh âm sao? Hệ thống ở trên hư không trung bốc eo vẻ mặt suy. Ta tự xấu xí. Cố khê kiều nhìn trương tẩu rời đi, lúc này mới nhướng mày, này tự nàng khi còn nhỏ cũng là cùng hàng xóm ra ra luyện qua, tuy nói không thể cùng thư pháp đại gia so sánh với, nhưng cũng tính thanh tú có hứng thú. So với đại đa số người tự phải đẹp nhiều, này hệ thống thế nhưng xưng này xấu xí. Nó rốt cuộc hiểu hay không địa cầu ngữ? tiểu Mỹ Nhân, buồn hệ thống phiên biến địa cầu văn tự cơ sở dữ liệu. Phát hiện ngươi tự quả thực quá thô giáp, cái gọi là chữ giống như người, chế tạo liền từ thư pháp bắt đầu, làm ngươi trọng sinh trở về lãng phí bổn hệ thống không ít năng lượng, ngươi phải nhanh một chút trở nên hoàn mỹ mới có thể nhận được càng nhiều nhiệm vụ, ta mới có càng nhiều năng lượng. Trong hư không hệ thống ngưng tụ hình người một mông ngồi xuống, hầm hừ mà phồng lên miệng. Được rồi ta luyện, ba cấp trừng phạt là cái gì? Cố khê kiều mở miệng. Nghĩ đến cũng là vì chính mình xem qua rất nhiều ý hề thư, lúc này mới kích phát vừa mới cái kia nhiệm vụ đi. Trừng phạt cùng sở hữu thấp cấp, một bậc là thất thanh 10 ngày, tam cấp là gặp địa giận, nhất khủng bố chính là thấp cấp, mạt sát. Dù cho là chết quá một lần, cố khê kiểu vẫn là bị mạt sát hai chữ này kinh tới rồi, tánh mạng nắm chắc ở ở trong tay người khác tư vị, thật sự không dễ chịu, luyện tự phải tốn bó lớn thời gian, ta sinh thời có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Hệ thống chính thần sắc, ngươi có thể dùng tích phân đổi giả thuyết không gian, một chút tích phân nhưng đổi một ngày, đây cũng là ta làm ngươi học như vậy nhiều nguyên nhân. Cố khê kiểu nhớ tới nàng sau khi chết linh hồn ngốc cái kia không gian, hẳn là chính là hệ thống theo như lời giả thuyết không gian. Băng tâm mà nói một chút tích phân thiệt tình không quý, thế nhân đều biết tiền tài là mua không được thời gian, mà nàng nơi này lại có thể tùy ý đổi thời gian, này đã là nhất nghịch thiên bản tay vàng. Nàng thu con ngươi, rồi sau đó ở trong phòng dạo qua một vòng, chuẩn bị di chân xuống lầu tìm điểm nước. Dưới lầu đại sảnh đèn là mở ra, Giang Thư Huyền đứng ở cạnh cửa, trường thân Ngọc Lập. Hắn thanh âm quanh quẩn ở trong đại sảnh, như Ngọc Thạch tiếng động, cố khê kiều hạ một bước thang lầu, lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn ở dưới lầu, vừa ra hạ bước chân chậm rãi thu hồi. Ân, hiện tại về phòng còn kịp sao? Không thể không nói, cố khê kiều là sợ dưới lầu người kia. Quá sâu không lường được, cho dù hắn trên người thiện ý thực rõ ràng. Giang thư huyền treo di động, vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở cửa thang lầu đứng người. Mẫu lam Toái váy hoa thực rán nàng an cùng khí chất, làn da nhân này màu lam nhạt có vẻ càng vì trắng nón, ánh đèn hạ tựa hồ lưu chuyển trong suốt quan mang, tóc đen như thác nước giống nhau tán ở sau người, đầu hơi thiên, một đôi xinh đẹp ánh mắt trong sáng như tuyển, nàng còn thực ngây ngô, lại đã là có làm nhân khí tức hỗn loạn thiên phú. Trường chính ra, một, trên thực tế nàng mi cốt hơi khởi, thiên đình hữu lực, mặt mày đoan chính, môi châu hậu đại, cười rộ lên có nhợt nhạt má lún đồng tiền, người như vậy một thân chính khí thả phúc trạch cực kỳ thâm hậu, là cái có công đức trong người người, chỉ là không biết vì cái gì thiên đạo luân hồi biểu hiện nàng kết quả sẽ là, không được chết giả. Giang thư huyền mày nhíu lại, không tiếng động mà nhấm nuốt không được chết giả này bốn chữ, mang nàng trở về, cũng không phải nhất thời hứng khởi. Thiên đạo có luân hồi, hắn trực giác nàng vốn không nên là cái dạng này, chuyện này hắn thế tất muốn biết rõ ràng. Cố khê Kiều không biết Giang Thư huyền suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra bị hắn hợp với hỏi thật nhiều vấn đề, nàng đều nhất nhất đáp. Giang Thư huyền xem nàng kia thật cẩn thận trả lời bộ dáng, thủy linh linh đôi mắt còn thường thường ngó hắn một chút, tâm chỉ một thoáng liền mềm, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, hắn tưởng. Chỉ là trong mắt cuối cùng một tia trần chờ cũng không có không thể không nói, cô khê kiều là cái thảo hỉ hải tử, lớn lên đẹp, đôi mắt càng là có thần, còn lộ ra một cổ tử sạch sẽ linh khí. trương tẩu bởi vì kia trương phương thuốc vốn là đối đứa nhỏ này tổn cảm kích tâm, hiện tại càng là thích vô cùng. gần hai ngày, liền lấy đứa nhỏ này đương chính mình nữ nhi đối đãi, khó được an ổn ngủ một cái hảo giấc. ngày hôm sau buổi sáng cô khê kiều là bị một đạo cường quang bừng tỉnh, thật dài lông mi run hạ, sau đó đông dương trợn mắt thanh triệt trong mắt Hàn Quang lướt qua, lại thấy rõ trung quanh sự vật sau, sắc bén thần sắc tất cả thu liễm. Trương Tẩu kéo ra bức màn, đối nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười, "Chào buổi sáng, Cố tiểu thư." "Nhanh lên tẩy tẩy đi xuống ăn cơm sáng, Giang tiên sinh ở dưới lầu đợi ngươi thật lâu." Cố Khê kiểu cong lên mi, "Thật lâu sau mới phản ứng lại đây, nói câu sướng an. Thật là lâu lắm không có như vậy thoải mái ngủ quá vừa cảm giác." Đời trước cuối cùng kia đoạn thời gian, liền ngủ đều trở nên xa xỉ, mà ở hư không linh hồn trạng thái, càng không cần nghỉ ngơi. Hiện tại có thể như vậy an ổn không cần bất luận cái gì phòng bị ngủ là nàng phía trước không dám tưởng. Giang Thư huyền ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một bút có dây buộc vào bàn điện, thấy nàng xuống dưới, liền buông bút điện, làm người đem bữa sáng lấy lại đây. Đinh! Kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ. Mục tiêu nhân vật giang thư huyền tối hôm qua bị hacker bồi rối, mất đi bí mật tư liệu một phần, thỉnh ký chủ hỗ trợ tìm về tư liệu, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 10 tích phân. Không học quá hacker. Cố khê kiểu bưng chén còn ở ngây người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây đây là hệ thống thanh âm. Hệ thống ở trên hư không trung lăn một cái nhì, thần sắc tự đắc nói, buồn hệ thống là địa cầu nhất cường đại giả thuyết hệ thống, hacker mạ hóa văn kiện gì đó ở hệ thống trong mắt đều là trong suốt tiểu nhi khoa một cái. đúng rồi, tiểu mỹ nhân, cho ngươi xem điều đuổi bù. cố khê kiều trước mặt thực mo hiện lên một khối trong suốt giao diện, mặt trên biểu hiện lấy bù trang báo, dập dạp văn tử cùng một ít hình ảnh, còn sẽ tự động lăn bình. cố khê kiều nhìn hạ, phát hiện là cố tích cần quần áo bốn toái hình ảnh, phát hình ảnh đều là một ít nổi danh ngặt marketing, vậy bù phía dưới bình luận người rất nhiều. Phần lớn là người qua đường lương bạc lời nói. Cố Khê kiều hơi chút thoáng nhịn tâm tình mạc danh phi dương, lười biếng mà nửa hé mắt, thanh triệt trong con ngươi là dấu không được ý cười. Phòng trưng là yến hội Trung ảnh chụp bị tiết lộ đi ra ngoài, tuy rằng trên ảnh chụp mặt đánh mô sải nhưng là cảm kích khẳng định không ít, cái này Cố Tích cẩn thật sự ra cái đại xấu, trở thành toàn vong chê cười. Rút khủng tức một nhún mau, Cố Tích cẩn phòng trưng đến khí điên rồi. Giang thư huyền dương mắt Pháng nhìn nàng kia trong trẻo con ngươi cùng cười khenh khách trắng non khuôn mặt, không khỏi sửng sốt, ăn cái cơm sáng, cần thiết như vậy vui vẻ. Bất quá xem nàng ăn đến như vậy vui vẻ, bồi nàng ăn cơm người ăn uống cũng so gì vắng hảo. chương mới ra, 2. Cơm nước xong, cố khê tiểu ở hệ thống dưới sự trợ giúp an toàn mà vào thư phòng. Nàng trộm đem máy tính lấy ra tới, làm hệ thống giả quét phân tích, thực mô liền đem kia phân văn kiện phục hồi như cũ ra tới. Mười tích phân nhẹ nhàng tới tay, vội song liền xuống lầu cầm giang thư huyền cho nàng chơi bút điện đặt ở trên đùi, xem kinh tế tài chính võng. chương Tẩu lại đây nhìn thoáng qua, hồng hồng lục lục nàng không thấy hiểu. Giang thư huyền xem đã hiểu, người tưởng mua chứng khoán, cố khê kiều nghe được hắn thanh âm, lập tức khép lại cái nắp, nghiêm trang mà ngẩng đầu. Giang ca ca, ta hôm nay về nhà. Hôm nay, Giang thư huyền ngồi vào sofa bên xem tạp chí, vừa nghe lời này. Lánh mắt đảo qua tới. Ân, ngày mai muốn đi học. Cố gia nàng là nhất định phải đi về, Cố Khê kiểu tính tính thời gian, cảm thấy hôm nay trở về vừa vặn. Năm nguyệt bốn hảo, hạ gia người sẽ ở hôm nay lại đây. Tô Huyền Nhi luôn luôn thích hạ tử tuấn cái này tương lai có rể. nhìn đến bọn họ tự nhiên cao hứng, cho nên sẽ không phân ra tâm thần tới quản chuyện của nàng Nhi, cho nên mấy ngày chưa về cái này việc nhỏ Nhi nàng sẽ không quản. Nhiều lắm cấp cố tổ huy mách mách lẻo. Nếu là lấy trước cố khê kiểu còn sẽ nghĩ nỗ lực cho bọn hắn lưu lại ấn tượng tốt, chờ mong cố tổ huy bố thí một chút tình thương của cha, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không nghĩ. Hơn nữa ngày mai muốn đi học, nàng sách vợ đều ở nhà, vô luận như thế nào, luôn là phải đi về. Nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay trở về quả thực không thể càng thích hợp. Giang Thư huyền nhìn nàng như cũ gầy yếu mặt, theo bản năng tưởng cự tuyệt. Nhưng nhân ra phải về nhà hắn còn có thể không cho người trở về. Hắn không lại ngăn trở, trên người đi thay đổi kiện quần áo, cầm chìa khóa xe, hành đi. Chú nào? Giang Thư Huyền phát động chiếc xe, hỏi nàng. cố Khê Kiều trầm mặc một hồi, núi sông Trang Viên 16 lậu. Cái này trả lời làm Giang Thư Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Núi sông Trang Viên là cái này thị một quyền quý nơi, chú đi vào đều là N thị có uy tín danh dự nhân vật. Tuy rằng hắn không phải n n thị người, nhưng đối với điểm này vẫn là có điều nghe thấy. Thực mau liền tới rồi mục đích địa. Đây là vừa mới làm người đưa lại đây di động, bên trong có ta dây số, có việc gọi điện thoại. Dừng xe thời điểm, Giang Thư Huyền lấy ra một cái đóng gói tinh xảo cái hộp nhỏ. Ở chung hai ngày, hắn đã hoàn toàn sờ thấu nàng tính tình. Biết nàng rất khó tiếp thu người khác hảo ý, cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hộp nhét vào tay nàng. Cố khê Kiều đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua hắn hỏi nàng dễ số nhiều ít khi, nàng nói chính mình không có di động, không nghĩ tới hôm nay hắn liền lấy ra một bộ. Nàng nhìn trong tay hồng nhạt hộ, đầu có chút phong không. Ai, hắn nên sẽ không cảm thấy nàng chính là vì hắn tiền tiếp cận hắn đi. Có điểm đau đầu, Cố khê Kiều vươn hai căn trắng non ngón tay xoa huyệt thái dương, liếc xéo giang thư huyền, trong mắt cự tuyệt thực rõ ràng nàng không mua di động chỉ là bởi vì không có có thể liên hệ người mà thôi cũng không phải không có năng lực mua di động nhưng trực tiếp cự tuyệt lại có thể hay không không tốt Giang Thư Huyền xem nàng kia phó ngốc ngốc bộ dáng liền biết nàng lại như đi vào coi thần tiên đi giữa mày nhĩ một tầng hơi mỏng ý cười trước dùng cho là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt cố khê kiều xuống xe đem hộp lấy ở trên tay sau đó ngẩng đầu hắn rất cao Nàng muốn dơ lên đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt, Giang ca, ca cảm ơn ngươi. Nữ sinh mặt thanh tú lịch sự tao nhã, dưới ánh mặt trời có vẻ ánh ánh như ngọc, không có một chút tì vết, mặc phát như thác nước giống nhau phô ở sau đầu, gió nhẹ hạ có vài đạo sợi tóc dơ lên, xét qua một đạo tinh xảo độ cung, đem nàng ra thịt xuân đến như băng tuyết giống nhau. Sau đó chính là kia tế gầy cánh tay cùng chân, bạch đến trói mắt, Giang thư huyền nhìn thoáng qua. Tổng cảm thấy hắn chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, là có thể cắt đứt. Chưng 11 tỷ mội, một cái ở tại núi sông Trang viên người, như thế nào có thể như vậy gầy? Giang thư huyền thu tâm thần, kiềm chế xoa nàng đầu xúc động, vào đi thôi, thái dương đại. Ta đây đi rồi, tài kiến. Cố khê kiểu chiều hắn vây vây mong bước, sau đó từng bước một hướng cái kia đại môn dịch qua đi. Cứ việc nội tâm là vô cùng kháng cự cái này địa phương. Nhưng nàng vẫn là đã trở lại, nhìn trên cửa lớn hai chữ, nàng chậm rãi nhắm mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm gì cảm tưởng. Xe đình địa phương là một cái quẹo vào chỗ, Giang Thư Huyền dựa vào bên cạnh xe chờ nàng đi vào. Hắn nhìn nàng ấn chuông cửa lúc sau, liền vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, đợi gần như có 5 phút, môn đều không có khai xu thế, Giang Thư Huyền đôi mắt một thầm, ngón tay giật giật, sau đó thò người ra từ bên trong xe lấy ra một gói thuốc lá. N thị tháng năm không thể so mặt khác thành thị, thực nhiệt, hai điểm dương quang độ ấm đang đứng ở đỉnh điểm, sóng nhiệt tập vào trước mặt, làn da có loại bị năng tiêu đau đớn cảm. Giang Thư Huyền đột nhiên ném xuống chịu đến một nửa yên, hắn bên chân đã có một vòng tàn thuốc, thơm thui đáy mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, hắn nhấc chân chiều cái kêu cửa sắt đi đến, lúc này thật lâu bất động cửa sắt rốt cuộc khai, hắn lại không có dừng lại bước chân, nhìn như chậm rãi đi tới. Lại tại hạ một cái chớp mắt liền đến cửa chính ngoại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hai cái thiếp vàng lập thể chữ to thình lình mà đứng. Cố chạch. Cố khê kiểu đi bước một từ cửa chính đi đến phòng biên, còn không có đi vào, liền nghe được nhất xuyến xuyến chuông bạc tiếng cười, nàng dừng lại bước chân, có chút ý xấu nghĩ, nếu chính mình như vậy đi vào, có phải hay không đặc biệt phá hư không khí? Nàng đẩy cửa, một bước bước vào, trong phòng lâm vào một mảnh an tĩnh. Có lẽ là không nghĩ tới cô khê kiều sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, trong phòng khách náo nhiệt không khí đột nhiên trầm lắng xuống dưới, trên sofa ba người bên miệng ý cười dần dần biến mất, tức khắc gan tịnh đến đáng sợ. Liên người hầu đều cảm giác được không giống bình thường không khí, lạnh mặt cầm một đôi dép lê, băng mà một tiếng ném tới trên mặt đất. Cô khê kiều nhìn chầm chầm cặp kia dép lê nhìn một lát, trong đầu kia xa xăm ký ức từng màn hồi đặt ở chính mình trước mắt. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cố lao ra chính là ở dưỡng mẫu mộ trước. Tây trang rể ra lão nhân đứng ở nàng cách đó không xa, hắn ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc hoa râm nhưng ánh mắt dị thường tinh thần. Phía sau đứng một đám hắc y hề bảo tiêu. Hắn đối nàng nói: Ta là ngươi gia gia. Tự cho là bị người nhà vứt bỏ nàng nháy mắt sửng sốt. Nàng lúc ấy suy nghĩ, trên đời này vẫn là có cùng nàng huyết mạch tương liên người. Nàng bị mang về, mới tới cố gia khiến cho này huy hoàng đại môn làm cho sợ ngây người. Khi đó nàng ăn mặc một đôi tợ lạt tiệp dày sang đan, giày thượng dính hoàng thổ, đứng ở cổng lớn chân tay luôn cuống. Người hầu dùng chán ghét lạnh băng ánh mắt xem nàng, rồi sau đó tùy tay ném xuống một đôi mới tinh dép lê. Cố khê kiểu là thông minh, nàng tiến cố ra ngày đầu tiên là có thể cảm nhận được không khí không giống nhau, cũng thực mau bằng người hầu dăm ba câu liền đoán được chính mình tình cảnh. Mẫu thân của nàng là cái chen chân người khác hạnh phúc gia đình kẻ thứ ba, ý thức được điểm này nàng liền che giấu chính mình, tỏ vẻ ra bản thân sẽ không theo cố tích cẩn tranh đoạt gia sản thái độ, cũng ngầm trợ giúp cố tích cẩn. Kết quả như nàng sở liệu, cố lao ra thấy nàng gỗ mục không thể điều, sớm liền từ bỏ nàng, Tô Huyền nhi cũng không hề coi nàng vì cái đinh trong mắt. Chính là lại không nghĩ rằng cố tích cẩn thế nhưng là điều bạch nhã lang. Cố khê kiều nhắm mắt, Không hề tưởng này đó, chậm gì gì mà thay đổi dép lê. Ngồi ở trên sofa cố tích cẩn dẫn đầu phản ứng lại đây, ôn hòa trên mặt nhiệm ý mừng, toán trách mà nói, muội muội, ngươi trở về liền hảo, thật là lo lắng chết ta. Ngươi nói ngươi như thế nào một câu không nói liền chạy ra đi. Ở bên ngoài ngây người nhiều thế này thiên tài trở về, ngươi tại đây lại không có gì bằng hữu, cũng quá hồ nháo. Chương 12 tỷ muội 2. Cố Khê kiều hơi hơi ngẩng đầu. Một đôi mắt trong nhìn thân thiết vãn trụ nàng cánh tay cố tích cẩn. Cặp kia con ngươi quá lượng, quá sắc bén, cùng dị vang ảm đạm, hèn mọn có điểm không giống nhau, xem đến cố tích cẩn tươi cười có chút cứng đờ. Cố khê kiểu thu hồi ánh mắt, bắt đầu hướng trên lầu đi, ngự khí nhàn nhạt mà trả lời, ngồi cùng bàn mời ta đi nhà nàng chơi. Ta như thế nào nghe nói ngươi cùng trong lớp người không hợp cố tích cẩn tao mày, nàng sớm hỏi thăm qua. Cố Khê Kiều ở trong ban chính là cái ẩn hình người, cũng liền mấy cái coi trọng nàng mỹ mạo ngoại ban người ngẫu nhiên đi nhìn nàng liếc mắt một cái, chỗ nào có cái gì bằng hữu, này rõ ràng chính là trợn tròn mắt nói dối. A Cẩn, lại đây. Lúc này Tô Huyền Nhi đem chén trà nặng nề mà khái ở trên bàn, thanh âm nghiêm khắc. Phương Thuốc Di thấy vậy, cũng biết là tình huống như thế nào, sớm biết rằng Cố Tổ Huy có cái tư sinh nữ, còn bị Cố Lao gia cấp tiếp đã trở lại. Không biết làm bao nhiêu người nhìn chê cười Chỉ sợ cũng là cạnh cửa thượng vị kia Thân là nữ nhân Nàng cũng là biết Tô Huyển Nhi trong lòng khẳng định là có buồn bực Vì thế mỉm cười này hóa giải cái này cứng đờ không khí Huyển Nhi Không biết các ngươi hoa viên nguyệt quý khai không Tô Huyển Nhi đứng dậy Cũng không tốt ở người ngoài trước mặt tức giận Vì thế thuận này cầu thang mà xuống Tự nhiên là khai Này liền mang ngươi qua đi nhìn một cái thẳng đến đi ra ngoài Phương Thuốc Di mới chậm rãi mở miệng, loại này thượng không được mặt bàn đồ vật, tùy tiện đuổi rồi là được, đem nàng tiếp nhìn lại trạch phóng tới A Cẩn bên người tính sao lại thế này, A Cẩn thiện tâm, ngươi chẳng lẽ cũng hồ đồ. Loại sự tình này nhưng không phải do nàng như vậy làm vậy. Tô Huyền Nhi đem người đưa tới vườn chung ngồi xuống, lập tức liền có người hầu thượng trà, Phương tỷ tỷ, ngươi cũng biết ta phải A Cẩn như vậy một cái, lao ra tử hắn nói nhân khẩu không vượng, đem nàng tiếp hồi chủ trạch. Ta không thể nói bất luận cái gì không phải. Chính là a cẩn, cùng nàng nói nhiều ít hồi, làm nàng không cần để ý tới chuyện này, nàng càng không nghe. Phương thuốc di hơi hơi thở dài, nàng nắm lấy tô huyền như tay, biết phương thuốc di trong lòng khổ, thân là người ngoài nàng không thể nói cái gì, đành phải an ủi. A cẩn từ nhỏ tâm địa liền hảo, trên đường nhìn thấy lưu lạc miêu a cầu a cũng muốn mang về tới dưỡng, ngươi cũng đừng lo lắng. Ép diệu cũng phiền không ra bao lớn lãng. Ngày thường tìm người nhìn chầm chầm liền thành, chờ tuổi tới rồi, liền tống cổ đi ra ngoài, còn có thể vì A cẩn phô điểm chiêu số. Điểm này chuyện này ngươi luôn là có quyền lợi, nói vậy lao ra tử cũng sẽ không phản đối. Nhắc tới khởi này tiện loại tô huyền nhi trong lòng liền nghẹn muốn chết, người này tồn tại mỗi khi mỗi phân đều ở nhắc nhở nàng cố tổ huy hoa tâm, có thể nào làm nàng không giận. Bất quả nhớ tới cô khê tiểu kia ngu rốt tối tâm bộ dáng Tô Uyên Nhi trong lòng lại vui sướng cực kỳ. Trở về cũng hảo, gọi được lao gia tử hảo hảo xem xem ai sinh nữ nhi nhất thích hợp kế thừa cố gia này phân gia nghiệp. Không nói cái này, Tử Tuấn đâu? Tô Uyển Nhi xoa xoa giữa mày, không nghĩ nhắc lại Cố Khê tiểu. Hạ Tử Tuấn là phương thuốc di nhi tử, hạ gia người thừa kế, diện mạo tài văn chương mưu lược đều là thượng giai, càng là cùng Cố Tích cẩn định rồi hoa hoa thân, cố gia người đối hắn thực vừa lòng hai người nhắc tới hắn thực mau liền quên mất vừa rồi không mau. một cái vừa trở về Tư Sinh Nữ thành không được châu đáo cũng liền nhìn trước mắt. Tô Uyển Nhi cũng không có dùng nhiều tâm tư. trong phòng khách còn ở trình diễn tỷ muội thâm tình một màn. muội muội, ngươi mấy ngày nay cũng chưa về nhà, là ở giận ta sao? Cố Tích Cẩn nhu hòa trong ánh mắt lộ ra quan tâm cùng an ủi, nàng không đem cô khê kiểu để vào mắt. Chỉ là ngẫu nhiên bố thí một chút chú ý cấp cái này đáng thương thật đáng buồn tư sinh nữ, ta ngày mai liền cùng ba nói, chờ ngươi sinh nhật thời điểm ta làm ba ba cho ngươi làm một hồi càng long trọng yến hội, thế nào? Nay tuổi nữ sinh luôn có ngây thơ hảo tưởng, cô tích cẩn cảm thấy cô khê tiểu cũng là hướng tới như vậy một cái long trọng yến hội. Cô tích cẩn như vậy đoán cũng không phải không hề căn cứ, bởi vì nàng nữ tính bằng hữu phần lớn cũng là ghen ghét nàng, hơi thêm phỏng đoán. Nàng là có thể đoán được cố khê kiểu tâm tư, chứ bỏ lễ phục kia một chuyến. Nghĩ đến đây, cố tích cẩn cặp kia xinh đẹp ánh mắt bị kín một tầng khói mù. Trưng 13 hạ tử tuấn, 1. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Cố khê kiểu dừng lại nện bước, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng. Đời trước thủ, nàng đời trước liên báo, mà này một đời cố tích cẩn tuy rằng đối chính mình hảo cảm độ không cao, nhưng cũng không có đối chính mình thế nào. Mặt sau sự còn không có phát sinh Nàng cấp cố tích cần một cái cơ hội Cố tích cần lần đầu tiên không có tử cố khê tiểu trong mắt nhìn đến cái loại này hâm mộ khát vọng biểu tình Nàng sừng sốt một chút muội muội có phải hay không không thích ta Nàng quay đầu lại, nhìn từ phòng bếp ra tới người hầu Nàng ấn tượng, cố khê tiểu chỉ là một cái tự thi, yếu đuối, liền đầu cũng không dám nâng người Khi nào thế nhưng cũng dám như vậy nhìn thẳng người khác Nhớ tới cô Khê Kiều vừa mới tinh lượng con người, tinh xảo gương mặt, cô tích cẩn đáy lòng phát đổ. Làm cố gia duy nhất tiểu thư, cô tích cẩn nàng là có cảm giác về sự ưu việt, lần đầu tiên nhìn đến cô Khê Kiều khi nàng liền không đem đối phương để vào mắt, buồn cùng hạ nguyệt, sao có thể bằng được. Chính là hôm nay cô Khê Kiều làm nàng có loại nguy hiểm cảm giác, nàng nhìn đến có vài cái người hầu trộm nhìn cô Khê Kiều vài mắt. Như vậy hảo bộ dạng, N thị đều hiếm thấy. Cố tích cẩn có loại ăn đến rồi bỏ ghê thẩm cảm, bạch mù gương mặt này, thế nhưng trường đến cái này tiện loại trên người đi. Ta hảo tiểu thư, ngươi nhưng đừng cùng kia tăng môn tinh thân cận, phu nhân ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Người hầu lập tức tiến lên, hung hăng xẻo hạ lên lầu cố khê kiểu liếc mắt một cái, sau đó đem cố tích cẩn đỡ đi xuống, giống cố khê tiểu loại này ti tiện tư sinh nữ như thế nào có thể cùng đại tiểu thư đánh đồng nói như vậy đối cô khê kiều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng thẳng lên lầu, sau đó đem chính mình cửa phòng khóa trái thượng, tin tưởng sẽ không có người sẽ tiến vào. đây là cố ra phòng cho khách, gia cụ quy chế đều không đầy đủ, so ra kém cô tích cần kia gian công chỗ phòng, bất quá cô khê kiều cũng không để ý, nàng đối vật chất theo đuổi từ trước đến nay không cao, ở mép giường ngồi một hồi, nàng mở ra hộp, bên trong có một con tinh xảo màu trắng di động. Nhìn sau một lúc lâu, mới phát hiện di động là một cái thực nổi danh thẻ bài, bên trong di động tạp cái gì đều trang hảo, trừ bỏ các loại trò chơi phần mềm, còn cẩn thận trang bị kinh tế tài chính, cố khê kiểu đột nhiên không biết muốn nói gì. Phiên hạ thông tin lục, bên trong có một chuỗi dãy số, ký tên vị Giang Thư Huyền. Nàng nhớ đồ vật thực mau, giống loại này dãy số nàng quét một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng hôm nay lại tới tới lui lui nhìn rất nhiều biến. Một nhắm mắt kia xuyến dây số liền hiện lên ở trong óc, Xem xong di động nàng mới ngồi vào án thư bắt đầu phiên chính mình sách giáo khoa. Nàng phiên chính là toán học thư, mặt trên hình nón đường cong thoạt nhìn xa lạ lại quen thuộc, cao trung toán học vốn là không hiếu học, cố khê tiểu tuy rằng là cái học bá, chỉ số thông minh còn không thấp, nhưng là nàng đời trước sau lại say mê với tranh sơn dầu cùng thương chiến, hiện tại trên cơ bản không ấn tượng. Bất quá nàng rốt cuộc đấy ở, đầu óc hảo chỉ cần thời gian cũng đủ nàng tổng có thể học trở về hệ thống phân tích đến ký chủ ý tưởng lập tức đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sản phẩm tiểu mỹ nhân dùng tốt giả thuyết không gian một giây có thể đương một ngày tới dùng ngươi thật sự không tới một phát sao không phải ta thổi có giả thuyết không gian ngươi lập tức là có thể thành thần không thổi ngươi có thể nói ra nói như vậy còn lập tức thành thần có thể lại khoa trương điểm sao vẫn là cảm ơn nhắc nhở nhưng là ta tạm thời không cần. Mới ra giả thuyết không gian, nàng không nghĩ lại đi vào cái loại này không người buồn kẻ sinh hoạt. Không có người biết, nàng hiện tại có thể hô hấp đến tự do không khí, có thể nhìn đến tươi sống sắc thái. Này đối nàng tới nói có bao nhiêu đại ý nghĩa. Cố khê kiểu lấy ra bút, thói quen tính cắn cắn bút đầu, đã có suy nghĩ khi ở giấy viết bản thảo thượng viết ra một ít tính chất định lý, sau đó đối với ví dụ mẫu, đi bước một suy đoán, một cái buổi chiều. Nàng kia một đạo hình nón đường cong cũng chưa có thể được ra cuối cùng đáp án, nhưng thật ra trong đầu mơ hồ ký ức chậm rãi rõ ràng lên. Trưng 14 hạ tử tuấn, 2. Giả thuyết không gian xem thư phần lớn là sách cổ, không đề cập cao trung lý hóa sinh phương diện này loại dung. Cao trung toán học, nghiên đại quá xa xăm, cố khê kiểu xoa xoa huyệt thái dương, nàng hiện tại thoạt nhìn có chút cố sức. Buổi tối cơm điểm thời điểm, cố tích cần đi lên gõ cửa, muội muội Ăn cơm. nay thanh muội muội kêu đến Cố Khê kiểu cổ sống một banh, sau một lúc lâu, lạnh lẽo biểu tình mới chậm rãi lui bước. Cố Tích cẩn chưa từng hô qua chính mình đi xuống ăn cơm, nàng làm một cái kẻ phá hư là không có tư cách ngồi ở cái kia tượng trưng đoàn viên trên bàn, trừ phi kia một ngày Cố Lao Thái gia trở về, Tô Huyền Nhi mới có thể đem nàng kêu đi xuống người một nhà đoàn tụ. Ký ức bên trong, hôm nay Cố Lao Thái gia không có trở về. Chờ đến đi xuống thời điểm, cố khê kiều mới biết được vì cái gì cố tích cẩn muốn kêu nàng đi xuống, bởi vì hạ tử tuấn tới, hắn ngồi ở tô huyền nhi bên trái. Tuấn Mỹ vô đúc thiếu niên ăn mặc một kiện áo thun, chính khẽ mỉm cười, mặt mày ôn hòa, ánh mặt trời mà lại ưu nhã, phi thường dẫn nhân chú mụ. Cố tích cẩn luôn luôn là tự phụ kiêu ngạo, chính mình có được đồ vật, đều sẽ không giấu vết mà ở đại chúng trước mặt khoe khoang một hồi thẳng đến những người đó lộ ra hâm mộ ghen ghét ánh mắt nàng mới vừa lòng đời trước nàng chính là dùng chính mình đồ vật đi hấp dẫn đại chúng ái mộ nhưng là không phải nàng trước sau không phải là nàng cố tích cẩn ngồi vào hạ tử tuấn bên người không bị thượng sau đó đối còn đứng ở một bên cố khê tiểu nói muội muội ngươi thất thần làm gì mau ngồi a nghe được cố tích cẩn thanh âm hạ tử tuấn ngẩng đầu mặt mày nhàn nhạt đảo qua tới Một thân phái hoa thanh ảnh ánh vào mi mắt. Hắn cầm chiếc đua tay không khỏi ngừng lại, làm diễm tinh hậu đại, cố khê kiểu diện mạo tất nhiên là không thể bắt bẻ. Nhìn kỹ dưới lại là so cố tích cần muốn tinh xảo rất nhiều, ngay cả trên người cái loại này lắng động lại khí chất cũng là cố tích cần so không được. Hạ tử tuấn biết, cái này nữ sinh là cố gia gia tử ở nông thôn mang về tới, một cái ở nông thôn lớn lên người lại là có thể so sánh được với cố tích cần cái này chính quy thiên kim tiểu thư. Cái này làm cho hạ tử tuấn không khỏi nhìn nhiều cố khê kiểu vài lần. Lúc này nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phân đôi, một bàn nhiều người như vậy, chỉ nàng một cái liền an tỏa ở một góc. Hệ thống kiểm tra đo lường đến hạ tử tuấn đối ký chủ mới bắt đầu hảo cảm độ V20, xin hỏi hay không tăng thêm vì bạn tốt. Hệ thống thanh âm đột nhiên toát ra tới. Đối hạ tử tuấn không có gì hảo cảm cố khê kiểu trực tiếp cự tuyệt, không cần. Cố tổ huy ở chủ ngồi. Tô huyển nhi liền tính lòng có không vui, nhưng nhân có người ngoài ở đây cũng không hảo phát tác, nàng căn bản là không có làm cố khê kiều xuống dưới, cái này tiện gieo tới làm gì, làm người hết muốn ăn sao. Không bỏ được quay cô tích cẩn, bất đắc dĩ mà vô vô nàng đầu liền không hề nhiều lời, chỉ dùng lãnh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm cố khê kiều. Cố khê kiều nhàn nhạt thu con ngươi, che lại đáy mắt trào phúng. Chính mình quẳng không được cố tổ huy. Liền đem sở hữu sai lầm đẩy ở người khác trên người, mà cố tổ huy như cũ lưu luyến bụi hoa, quả thực ngu không ai bằng. Cố tích cẩn chỉ là chiều tô huyền nhi thẻ lưỡi, sau đó nghiêng đầu cùng người hầu nhỏ giọng nói một câu. Cái kia người hầu đem cố tích cẩn trong tầm tay xương sườn bưng lên tới, sau đó đi đến cố khê kiểu bên người hung hăng mà bồng, trên bàn đều phát ra loảng xoảng một tiếng, bọn họ này đó người hầu đều cực kỳ không mừng cái này tư sinh nữ bị hảo tâm phu nhân tiểu thư tiếp trở về còn một bộ buồn bực không vui bộ dáng này không phải ý định muốn cho người ngoài chọc phu nhân của sống sao cố tình đại tiểu thư thiện tâm mỗi khi còn nhớ thương cái này có bất lương dấp tâm tư sinh nữ chương mười lăm tò mò một phương thuốc di sủng ái mà nhìn cố tích cẩn sau đó gấp cái chân châu bánh trôi cho nàng cười mắng một câu dước lấy cố tích cẩn mánh liệt kháng nghị một bàn hòa thuận vui vẻ cố khê kiểu dụ mắt tự cố ăn cơm, một chút cũng không có diễn mộ hoặc là mặt khác cảm xúc. Này trên bàn người đều là có ứng có lễ nghi, không rửa lưng ghế, thân thể thẳng tắp cái miệng nhỏ chấm nuốt, chỉ có trong một góc một người cùng bàn ăn không khí không hợp nhau, nàng lười nhác mà ngồi ở trên bàn, một tay chống cằm một tay cầm chiếc đũa quả thực không có hình tượng đang nói, nhưng là rồi lại giống như nàng vốn nên liền như vậy, thực thư thái. Hạ tử Tuấn hơi hơi ghé mắt, Hắn là N thị trẻ tuổi nhất xuất chúng người trí nhất, cố khê kiểu nhớ rõ trường học tuyên truyền lan thượng gián vẫn là hắn hốt sơ tơ, làm N thị 14 giới khoa học tự nhiên thi đại học tráng nguyên, thân thế lại phi phạm, hắn ở thị nhất trung đã bị thần thoại. Vô số học sinh khuyên tâm với hắn. Tử tuấn ca ca, đại học hảo chơi sao? Cố tích cẩn vẫn luôn ở cùng hạ tử tuấn nói chuyện, tuy nói hảo môn nhiều quy củ, từ trước đến nay lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nhưng là đặt ở cố tích cẩn trên người lại là một chuyện khác nhi, thiên chân thiện lương đáng yêu lại không dành thế sự tiểu cô nương, lại như thế nào không hợp quy củ cũng sẽ bị nàng người nhà chịu được. Đại học tự nhiên so cao trung hảo, á cần phải hảo hảo học tập. Hạ tử tuấn ôn hòa hồi cười. Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu tử tuấn ca trường học cố tích cẩn trước mắt sáng ngời, ánh mắt chuyển hướng bên kia, muội muội cũng cùng ta cùng nhau khảo đi. Trên bàn hòa hợp không khí đột nhiên có chút biến vị, hảo hảo cảnh tượng càng muốn có như vậy cái trướng mắt người tồn tại. Tô huyển nhi nhìn cố khê kiều, đáy mắt càng thêm hát trầm. Cố khê kiều cảm nhận được vô số đau cắt ánh mắt, nàng bình tĩnh tự nhiên, khỏe môi hơi câu. Mấy ngày hôm trước ta ở ấy bổ thượng nhìn đến một trương ảnh trụ, không biết. Muội muội. Cố tích cẩn đột nhiên để cao thanh âm, cảm giác được trên bàn người đầu tới ánh mắt, nàng ôn nhu cười một cái. Mội mội ăn nhiều một chút xương sườn, không cần cả ngày chơi với bùa gì đó, hảo hảo học tập, mỗi ngày nhiều xem điểm thư, có cái gì sẽ không có thể tới hỏi ta, đến lúc đó chúng ta cùng đi khảo bê đại. Ai muốn cùng ngươi cùng nhau? Ngươi này chỉ số thông minh khảo được với sao? Cô khê kiểu túi đầu không nói tiếp cha nhi, giấu đi trong mắt trông trọc. Đời trước cô tích cẩn chỉ khảo tới rồi thành phố B, điểm không đủ bê đại. Cuối cùng là dựa vào nàng họa bị bê đại một cái viện sĩ nhìn chúng rồi sau đó thu làm học sinh, lần này không có nàng hỗ trợ, nàng đảo muốn nhìn cố tích cẩn như thế nào đi bê đại. Cố khê kiều không đáp lời, trên bàn cơm nháy mắt liền lạnh. Nhưng thật ra hạ tử tuấn hóa giải cái này cục diện. A cẩn, ăn cái đùi gà. Hán cười cấp cố tích cẩn gấp cái đùi gà, sau đó đối cố tổ huy nói. Ra ra hôm nay cùng ta nói lên mặt trên chuẩn bị ở N.N. Thị thành lập một quốc gia căn cứ sự, cố thúc thúc có nghe nói sao? Quốc gia căn cứ là cái hương bánh trái, đồng dạng chuyện này thực bí ẩn, cố tổ huy đều không có được đến tin tức này, kinh ngạc một phen, liền cùng Hạ Tử Tuấn nói chuyện với nhau lên, đề tài thực mò đã bị hắn mang chạy. Cảm giác đầu đến chính mình trên người ánh mắt rốt cuộc tan đi, cố khê kiểu rốt cuộc ngước mắt nhìn mắt Hạ Tử Tuấn nàng là biết hạ tử tuấn huy hoàng lịch sử, tuy rằng kinh ngạc cảm thán, nhưng cùng những người khác bất đồng chính là nàng đối cái này thượng một lần tốt nghiệp học trưởng cũng không có quá mức khát khao. hạ tử tuấn quá hoàn mỹ, là mọi người trong lòng hoàn mỹ tình nhân, chỉ là trước kia cố khê tiểu tự giác chính mình cùng hắn không phải một cái thế giới, cho nên tránh mà xa chi. hiện tại nàng càng là không nghĩ cùng chi có nửa phần liên quan. cố tích cẩn là vẫn luôn chú ý cố khê tiểu phản ứng. Nhưng đối phương vẫn luôn ở an an tĩnh tinh ăn cơm, liền có chút bực mình. Trưng 16 tò mò 2. cố tích cẩn bản thân là một cái 17-8 tiểu cô nương, cho dù sinh trưởng ở Hào Môn, nhưng nhìn đến mọi thứ không bằng chính mình cố khê tiểu khi, vẫn là nhịn không được ở các loại địa phương bất động thanh sắc mà biểu hiện chính mình ưu việt. Hạ tử Tuấn là trường học người trong gặp người hái vương tử, cố tích cẩn liên tiếp nói với hắn lời nói, muốn biểu hiện chính mình với hắn bất động. Nhưng là, Thấy cô Khê Kiều không thèm để ý bộ dáng, cô Tích Cẩn cảm thấy chính mình thật là một quyền đánh vào đông đoàn thượng. Làm nàng bực mình. Đặc biệt là nàng yến hội ngày đó lễ phục tan vỡ, làm nàng ra hết xấu. Lúc này thấy cô Khê Kiều này phó thản nhiên bộ dáng càng cảm thấy áp lực, nàng tổng cảm thấy đối phương vẫn luôn ở trong tối trảo phúng nàng. Nhưng là nàng có cái gì tư cách cười nhạo nàng? Cô Tích Cẩn siết chặt trên tay chiếc búa. Một bàn người, Đại khái cũng chỉ có cố khê tiểu an thật sự hài lòng. Tô Huyền Nhi xem chính mình không vừa mắt, chính mình xem nàng cũng không vừa mắt, nhìn nhau ghét nhau, không bằng trở về phòng xem toán học. Cố khê tiểu an xong xoay người lên lầu, phía sau lại truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Chân của ngươi không có việc gì đi. Cố khê tiểu mày hơi ninh không để ý đến. Ai, ngươi từ từ thấy nàng thế nhưng phải rời khỏi. Hạ Tử Tuấn nhất thời tình thế cấp bách lại là bắt được nàng cánh tay. Mềm nhắn non mịn cảm giác làm hắn lòng bàn tay một năng, ta xem ngươi đầu gối giống như bị thương rất nghiêm trọng, nếu không ta cho ngươi lấy điểm dưỡng đi, đồ không lưu miệng vết thương cái loại này. Trắng non tuấn nhan nhiễm một tầng hương nhạt, nữ hài tử hẳn là vẫn là thực để ý cái này, đặc biệt là xinh đẹp nữ hài tử. Nàng thương đã bắt đầu kết vẩy, chỉ máu bầm cũng không có tán, thanh hồng thoạt nhìn nhưng thật ra thực làm cho người ta sợ hãi. Hạ tử tuấn thế nhưng là nàng về cố gia tới cái thứ nhất phát hiện nàng bị thương người, cố khê kiểu hơi hơi ngẩn ra một chút, kỳ thật đời trước, hạ tử tuấn đối nàng cũng coi như được với hảo, chỉ là loại này hảo là thành lập ở cố tích cẩn muội muội thân phận thượng. Cảm ơn, đã đủ quá dược. Cố khê kiểu không có quay đầu lại, tuổi này nữ sinh cùng nam sinh nói chuyện đại để đều là như cố tích cẩn giống nhau thẹn thùng, nhưng nàng biểu tình lại là bình tĩnh đến đáng sợ. Thanh triệt đôi mắt vắng lặng không gợn sóng. Tránh ra hạ tử Tuấn tay, từng bước một hướng về thang lầu đi đến, bước chân kiên định, không có chút nào chần Tử "Tuấn ca ca." Cố Tích cẩn từ đại sảnh lại đây, ôm hạ tử Tuấn cánh tay, có chút phòng bị nhìn Cố Khê kiểu bóng dáng, "Ngươi cùng muội muội nói cái gì đâu?" "Không có gì, nàng chính là ngươi nói cái kia muội muội." Hạ tử Tuấn lắc đầu. Cố Tích cẩn rũ mắt, sau đó giơ lên đầu, nhìn hạ tử Tuấn tủ trí trên mặt có chút mất mát. Đúng vậy, bất quá nàng cũng không giống như vui vẻ. Ta đem ta yêu thương tiểu hùng đều đưa cho nàng. Đó là ngươi đưa ta cái thứ nhất lễ vượt. Nàng trước kia quá đến không tốt. Ta thật sự hy vọng nàng có thể vui vẻ lên. Tử Tuấn ca ca, ta có phải hay không làm được không tốt? Hạ tử Tuấn trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó chụp hạ nàng đầu. Thanh âm ôn hòa mà nói, không có việc gì. Tô huyền nhi ở kêu hai người. Vì thế cô Tích cần đem Hạ Tử Tuấn kéo qua đi. Hạ Tử Tuấn lớn như vậy, còn không có như vậy bị người ghét bỏ quá, liền một câu đều không nghĩ nói với hắn. Hắn vừa đi, một bên nhịn không được quay đầu lại nhìn rời đi mảnh khảnh thân ảnh. Một con lông xù xù cẩu đang cố gắng dính nàng, bị nàng một chân đá văng ra, kia chỉ cẩu cũng không ngại, tiếp tục dính đi lên, nàng lại đá, một người một cẩu, chợt nhìn, cư nhiên hết sức có ái. Hạ Tử Tuấn nhận ra kia chỉ cẩu là cố tích cẩn nhặt về tới, nhưng thoạt nhìn giống như càng dính cố khê kiều, ánh mắt như suy tư gì. cố khê kiều bị này cẩu phiền đã chết, nàng duỗi tay xách lên đầu chó. thấy một màn này hạ tử tuấn khẽ cười một tiếng, càng thêm tò mò. chương 17 trò chuyện 1. ngươi là cố tích cẩn cẩu, không được tới gần ta. cố khê kiều đem này chỉ cẩu phóng tới ngoài cửa, chỉ vào nó cái mũi nói, cẩu bị người quan đến ngoài cửa, lại không thấy an tĩnh vẫn luôn cầm móng bút nhỏ cà môn, cố khê kiều ngồi ở trong phòng nửa ngày, thấy nó không cái ngừng nghỉ, liền lạnh mặt mở cửa, làm nó đi vào, nó lập tức dính đi lên. Một người ngồi ở cái bàn biên đọc sách, một cậu ở một bên chính mình chơi đùa, ở chung sắc thật cực kỳ hài hòa. Không biết qua bao lâu, có người tiến đến gõ cửa, thanh âm phá lệ đại, cố khê kiều không kiên nhẫn buông bút mở cửa, ngoài cửa chính là một cái trung niên hầu gái, thấy cố khê kiều đem một đống quần áo ném tới trên mặt nàng. Âm Dương Vai khi nói, cố tiểu thư, ngươi quần áo. Cố Khê Tiều ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn cái kia người hầu, cái này người hầu chỉ là cái phụ trách tạp vật mà thôi. Đi theo cố gia ngây người nhiều năm lão người hầu không thể so, nhưng chính là như vậy một cái người hầu đều có thể đối nàng quát mắng. Khoe miệng nàng mỉm cười, sướng với tiếu lệ khuôn mặt cùng thanh triệt đôi mắt, quả thực thiên chân vô tả. Từ một cái lạc hầu thôn trang đi vào cái này phồn hoa đô thị, cố khê tiểu bất an đồng thời lại cảm thấy nơi này cùng chính mình không hợp nhau, nàng hoa thời gian rất lâu mới làm chính mình thích đứng nơi này sinh hoạt, cũng may tô huyền nhi bên ngoài thượng cũng cũng không có bạc đái nàng, ngoại giới người đều ở tán dương cố phu nhân rộng lượng, liền tư sinh nữ đều có thể mang ở mí mắt phía dưới ăn ngon uống tốt cung phụng. Tiết trước cố khê tiểu cũng là như thế này cảm thấy, tô huyền nhi ở an mặc phương diện cũng không có bạc đái nàng. Nàng còn một lần cho rằng, chỉ cần chính mình đủ nỗ lực, tô uyển nhi chung có một ngày sẽ tiếp thu nàng tồn tại, chính mình dù sao cũng là phá hư bọn họ hạnh phúc một nhà tồn tại, cho nên luôn là đối bọn họ cố ý vô tình nhường nhịn. Đối với lãnh tâm lãnh phổi đồ vật lại như thế nào đối hắn hảo hắn đều sẽ không lãnh nửa phần tình, lại ngược lại cảm thấy là ngươi nên làm. Nàng đột nhiên thu cười, để sát vào người hầu bên hai, ngữ khí khinh miệt cực kỳ, lại như thế nào vô dụng ta cũng là gia gia mang về tới chính tông cố gia người, ngược lại là ngươi một cái người hầu. nếu là không nghĩ ở cố trạch làm, ta đi theo gia gia nói, nhìn đến thời điểm cuốn gói chạy lấy người chính là ta còn là ngươi. nói xong trực tiếp đóng sầm môn. ngoài cửa người hầu bị này thật lớn tiếng đóng cửa chấn đến sướng suốt, nàng trừng mắt liền tưởng phát hỏa. thứ gì? thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. chính là đột nhiên tưởng tượng cố khê kiều nói, sắc mặt biến đổi đầu năm nay người hầu là dựa vào cố chủ sắc mặt sống cái này cố chạy làm chủ rốt cuộc vẫn là cố lao gia tử tô huyền nhi tạm thời còn không có cái này năng lực khống chế nơi này cố khê tiểu là cố lao gia tử mình mang về tới tuy rằng không thảo hỉ nhưng lại như thế nào không được cố ra người mắt cái này cố lao gia tử tán thành đứng đắn cố gia tiểu thư cũng không phải nàng cái này người hầu có thể so sánh được với thà cố lao gia luôn luôn chú trọng huyết mạch không có khả năng một chút cũng mặc kệ cố khê tiểu. Người hầu suy nghĩ cẩn thận lúc sau, trên mặt huyết sắc mất hết, đáy lòng nghĩ lại mà sợ. Mấy ngày nay bị phu nhân cố tình mang oai, nếu bằng không lại không được sủng đứng đắn tiểu thư, bọn họ này đàn dâu riêng hạ nhân cũng không dám trọng Nàng nhìn này nói bị nhốt lại mồn, đáy lòng suy nghĩ, cái này nhị tiểu thư cũng không giống ngầm truyền lưu như vậy xuẩn đốn, nên sẽ không thật sự cố ý giấu giốt đi. Nếu thật là như vậy, kia tâm kế thật đúng là khó lường. Hào môn những việc này nhi, người hầu xem đến nhiều, liên tiếp quả mười mấy loan loan đạo đạo nàng đều có thể tưởng cái minh bạch, lúc này hướng thâm đế tưởng tượng, đánh cái dùng mình, lại là cũng không dám nữa trọng cố khê tiểu. Lanh lẹ mà kẹp chặt cái đuôi trở về người hầu phòng. Cố khê tiểu lấy ra ngày mai muốn xuyên giáo phục, thu thập hảo sách vở, chờ hết thể đều gọn gàng ngăn nắp, lúc này mới an tĩnh nằm ở trên giường. Trưng 18 trò chuyện, 2. Cái kia cẩu ghé vào nàng giường đế. Mỏng manh ánh sáng xuyên thấu qua khe hở bức màn thấu tiến vào, nàng mở to hai mắt, trong lòng lại không bình tĩnh, một chút buồn ngủ cũng không có, lan qua lột lại, đơn giản đứng dậy móc ra trong ngăn tủ di động, chậm rãi phiên một lần, phiên đến cái kia kinh tế tài chính phần mềm thời điểm, nàng ngừng lại. Với nàng mà nói, kiếm tiền cũng không khó, nàng rồi dám chính là muốn trước làm gì. cổ phiếu kỳ hạn giao hàng. Vẫn là hàng hiện có. Đương nhiên, nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán đi theo Cố Tích cẩn tranh Cố gia quyền kế thừa, Cố gia điểm này nhi sản nghiệp nàng thật không để ở trong lòng, cùng với chờ mong Cố gia người một chút thương tiếc, còn không bằng dưỡng một con cẩu tới thật sự. Càng đừng nói đời trước là nàng một tay đem Cố gia nâng dậy tới, đời này không nàng, đảo không biết Cố gia muốn bắt ai tới chấn bãi. Hệ thống phân tích đến nàng cảm xúc, lại bắt đầu khoe khoang. Đều làm ngươi nhiều làm nhiệm vụ, cấp bổn hệ thống thăng cấp, trở thành hàng tỷ phú ông không hề là mậu tưởng. Nhớ mày, a, nói liền cùng ngươi có thể sinh tiền giống nhau. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đều có tính toán. Ký chủ không hảo lựa, hệ thống ngồi sổm tiểu góc họa vòng tròn nhi, không nói chuyện nữa. Ám xuống dưới màn hình di động đột nhiên sáng lên tới, cố khê kiều híp mắt nhìn hạ, phát hiện là Giang Thư huyền phát tới tin tức. Giang ca ca. Phương tiện tiếp điện thoại sao? Cố khê tiểu từ trên giường nhảy dựng lên, lặp lại nhìn biến, phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Sau đó mặc vào dép lê đi vào bên cửa sổ, đẩy ra bức màn, trần trờ một chút sau đó điểm hạ màu xanh lục cười điện thoại. Vang lên một tiếng đã bị tiếp khởi. Trầm thấp thanh âm từ điện thoại truyền đến, rất có tư tính, lạnh lẽo thanh âm cố tình để thấp, tuy rằng cũng không có nhiều ô nu, lại làm cố khê tiểu bực bội an lòng rất nhiều, nàng treo lên di động. Ở bên, cửa sổ đứng trong chốc lát, lại lần nữa nằm đảo trên giường thời điểm thực mau liền ngủ rồi. Bên kia biệt thự, Giang Thư huyền thanh tao lịch sự mà đứng ở cửa sổ biên, nhàn nhạt, nhạt quang chiếu vào trên người hắn, chút xuống ra ngân bạch quang mang, thanh hoa vô song. Hắn trên tay còn kẹp một cây còn chưa châm tận tàn thuốc, minh minh diệt diệt ánh lửa ở trong bóng đêm hết sức rõ ràng. Không bao lâu, trong tay điện thoại lại lần nữa vang lên tới, Giang Thư huyền đem yên ấn diệt bỏ vào pha lê lu. Cầm lấy điện thoại vừa thấy, là ân gia đại thiếu ân thiệu nguyên. Giang ca, ta còn tưởng rằng ngươi đến đế đô, khó trách ta cấp kia mấy cái gọi điện thoại, bọn họ đều nói ngươi không có trở về. Ân thiệu nguyên luôn luôn là nửa điểm nhi không đàng hoàng, nhưng cùng Giang Thư Huyền nói chuyện khi, so theo chân bọn họ ra láo ra tử nói chuyện còn muốn cung kính ba phần. Hắn cùng Giang Thư Huyền là đại học đồng học, nói lên tương giao quá trình thật là có điểm hí kích hóa. Ơn Tiểu Nguyên ở Nở Thị là đi ngang Tiểu Ba Vương, tiêu ngạo quán, mới tới kinh đô nhất thời thu liệm không được, liền cùng một tan chơi chắc táng cái thượng, khi đó niên thiếu Kinh Quỳng tự nhận lấy chính mình thân phận không ai dám động hắn, nhưng lại ở màn đêm buông xuống bị người cầm đao tử ở một hẻm cũ cấp thọc thương, may mà đi ngang qua Giang Thư huyền ra tay, lúc này mới làm hắn miễn một khó. Càng quan trọng là đám tiêng ngày thường tốn thành hai tám dạng ăn chơi chắc táng nhìn thấy Giang Thư Huyền tựa như chuột thấy mèo vân vân dạ dạ hình dáng quả thực thấp tới rồi bụi bặm bởi vậy Ân Thiệu Nguyên đối Giang Thư Huyền là sùng bái mù quáng còn có kia một người quét ngang mười mấy đạo tặc trường hợp làm hắn hoàn toàn hóa thân vì phan não tàn đương nhiên hắn ra ra là cảm thấy hắn dám vận mới có thể cùng Giang Thư Huyền giao hảo tra được cố trạch nay lãnh đạm thanh âm làm Ân Thiệu Nguyên nghẹn một chút đến nói thực ra đi, Kỳ Thật cũng không cần cố tình đi tra. ở tại núi sông Trang Viên lại là cố trạch, ta vừa nghe liền biết là nhà ai. bất quá vẫn là tìm người cho ngươi lộng phân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, đã phát đến ngươi hồng thư, ngươi kiểm tra và nhận một chút. một cái tiểu gia tộc thôi, bọn họ nếu là đắc tội ngươi, chỉ cần ngươi nói, ta có một trăm loại phương pháp làm cho bọn họ quá không đi xuống. cảm tạ. đừng giới, vì ngài làm việc là tiểu nhân vinh hạnh. Nào dám? Giang thư huyền không chờ hắn nói xong trực tiếp treo điện thoại, nhấc chân hướng trên lầu đi đến. Từng bước một, thực ổn. Hắn trước tiếp thu ân thiệu nguyên phát tới bưu kiện, vốn định cờ là cục mở nhìn xem, trong lúc vô ý lại quét đến trên mặt bàn một khắc phân bốn đã biến mất văn kiện, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trưng 19 Cao Tam, 1. Năm một giả đã qua, ngày hôm sau là đi học nhật tử, cố khê kiều nhìn trong gương một thân mập mạp lam bạch giáo phục chính mình. Tóc rối thành một bó đuôi ngựa, lúng đồng tiền như hoa, mặt mày ngây ngô, thoạt nhìn hoàn toàn một cái bình thường cao trung sinh. Nàng hít mắt, sau đó hít sâu một hơi, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng cung cố tích cẩn cùng tồn tại N thị nhất trung cao tam, bất đồng chính là, cố tích cẩn ở một trung Hòa tiện ban, mà cố khê kiểu ở song song ban. Đầu năm nay cao trung phân ban đơn giản liền kêu mấy cái ý tứ, từ thượng đi xuống số, Hòa tiện ban. Thực nghiệm ban, bình thường ban, song song ban, song song ban vô luận từ thầy giáo vẫn là sinh nguyên tới nói, đều xa không bằng phía trước mấy cái ban. Đặc biệt là hỏa tiễn ban, cơ hộ toàn thị mũi nhọn sinh đều tại đây một cái ban, hàm kim lượng bởi vậy cũng biết. Từ hỏa tiễn ban ra tới, cơ hồ mỗi người là trọng điểm đại học. Song song ban, còn lại là trường học lãnh đạo quên đi đối tượng. Liên phải thi đại học, cuối cùng chỉ còn lại có một tháng thời gian. Trong ban người đều ở nỗ lực bổ khuyết đền bù, mới tới đồng học luôn cúi đầu, thấy không rõ mặt cũng không thích nói chuyện, bọn họ đối người này cũng không lớn chú ý. Chỉ là có đôi khi sẽ nhiều xem hai mắt, rốt cuộc có thể đem giáo phục ăn mặc như vậy đẹp, toàn bộ trường học cũng không mấy cái đi. Không thi phân trang, thanh lệ vô song, cũng khó trách lao có khắc ban người hoảng đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm trong ban xem. Hệ thống kiểm tra đo lường đến tiêu vân là cái chính trực hướng về phía trước nhân vật hay không tăng thêm đến bạn tốt danh sách? Hệ thống đột nhiên nghiêm trang mà nói chuyện. Cố khê kiều nghe vậy, nhìn mắt đang ở phát toán học bài thi tiêu vân, đây là nàng ngồi cùng bản kiêm toán học khóa đại biểu, nàng tiếp trước cùng tiêu vân cũng không có giao thoa, chỉ nghe nói tiêu vân sau lại bởi vì thi đại học thất lợi, giống như vào giới giải trí, khi đó trong ban ra cái đại minh tinh sự cố khê kiều vẫn là có điều nghe thấy. Không cần. Nàng cự tuyệt. Tiểu Mỹ nhân ngươi nhất định đến tăng thêm, tiêu vân tâm trí kiên định, nhưng thành châu đáo, địa cầu có câu nói kêu ra cửa bên ngoài, toàn dựa bằng hữu, ngươi yêu cầu quảng kết bạn tốt. Quan trọng nhất chính là, ta giả quét một chút, nhà nàng thực. Có. Tiền. Ngươi xem ta như là thiếu tiền người sao. Còn có, ngươi không phải rất lợi hại sao. Ta muốn bằng hữu làm gì. Cố khê kiểu nhướng mày. Hệ thống bị nghẹn, một mép không bằng ký chủ lợi hại. Vẫn là yên lặng đường cái xuẩn manh hệ thống đi. Cố khê kiểu lúc này mới có rảnh xem trên bàn bài thi. Ngữ văn 122, bình thường, viết văn cấu phân quá nhiều. Toán học 140, còn hảo, nàng toán học đấy vốn dĩ liền hảo, lần này phòng trường không quá đi tâm, sai rồi hai lựa chọn đề. Lý tổng 272, không tội, đại đề mục không tính ra tới. Tiếng Anh 72, song hình lấp trôi trống cùng đọc cơ bản toàn sai. Thính lực là chỗ trống. Cố khê kiều yên lặng mà đem bài thi thả lại đi, nàng trước kia tiếng Anh là rất kém cỏi, bất quá sau lại tóm lại bổ lên rồi. Hơn nữa ở giả thuyết không gian nhìn vô số thư, tiếng Anh nguyên quán cũng không hề số ít, tiếng Anh nàng là một chút cũng không lo lắng, nàng hiện tại này trình độ, cao trung tiếng Anh đối nàng tới nói một chút cũng không khó khăn. Hiện tại ly thi đại học còn thừa một tháng thời gian, nàng đau đầu cũng không phải tiếng Anh, mà là toán học. Trước mắt nàng đã đem sở hữu toán học còn cấp ác, toán học thứ này, đặc biệt hệ thống hóa, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian, xem ra thật sự yêu cầu tốn chút tích phân mua sắm giả thuyết không gian, hệ thống phân tích đến nàng ý tưởng, lại bắt đầu ở trên hư không nè nhót, ngươi lựa chọn là sáng suốt, không gian tốc độ chạy cùng ngoại giới bất đồng, ở bên trong ngươi hoàn toàn có thể được đến toàn diện ôn tập, còn dùng sợ không có thời gian. Ta nói, ngươi không có việc gì liền đi soát soát về bù đường lao phân tích ta. Hệ thống. Một buổi sáng khóa thượng đến cố khê kiểu đau đầu cực kỳ, đơn giản đổi tích phân đi giả thuyết không gian tìm toán học thư nghiên cứu. Chương 20 cao tam, 2. Vì thế, ở mọi người trong mắt, tình huống là cái dạng này. Đệ nhất tiết hóa học khóa thời điểm, cố đồng học bỏ trên bàn nghỉ ngơi. Đệ nhị tiết ngữ văn khóa, cố đồng học không lên. Đệ tam tiết khóa sinh vật khóa, cố đồng học ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đầu năm nay một trung lão sư tương đối lợi thế, ở đệ tử tốt đối lập hạng, bọn họ đối với song song ban học sinh đều sẽ không nhiều xem một cái, nhìn thấy có người ngủ cũng mặc kệ, nhậm nàng ngủ. Ban chủ nhậm ở sau cửa sổ qua lại đi dạo ba vòng, cái kia góc độ vừa vặn có thể nhìn đến cố đồng học ghé vào trên bàn lười biếng, hắn cau mày sau hồi văn phòng phiên hạ cố đồng học phiếu điểm, phát hiện đứa nhỏ này thiên khoa thật sự quá nghiêm trọng, một phách cái bàn, cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Đệ tư tiết khóa toán học hóa, ban chủ nhậm hắc mặt cầm thành tích biểu tiến vào, hắn quét mắt toàn ban, bên cửa sổ cái kia thiếu nữ còn ghé vào trên bàn, không khỏi đem thành tích biểu chụp đến trên bàn, sau đó xoay người xoát xoát xoát mà viết một đạo hình học giải tích. Cố khê tiểu Đi lên giải đáp này để. Ngoại giới có người triệu hoán, hệ thống đem ở ba giây nội thu hồi giả thuyết không gian, thỉnh ký chủ chuẩn bị tốt rời đi. Cố khê Kiều ngồi ở một mảnh trắng xóa không gian nội, tay nàng biên bày một đống thư tịch cùng bài tập, nghe được trong hư không đột nhiên truyền đến điện tử âm, nàng đen như mực con ngươi hiện lên một tia mê mang, một lát sau lại khôi phục thanh minh. Ta ở chỗ này ngây người bao lâu thời gian. Kiều Mỹ nhân ngươi lần này dùng 30 điểm tích phân đổi một tháng thời gian, trong đó có 18 điểm tích phân vì tiêu hao quá mức, bất quá ngươi phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, không thể quá đua. Thỉnh rời đi giả thuyết không gian sau kịp thời nghỉ ngơi, thời gian dài ngốc tại giả thuyết không gian đối thân thể có hại vô ích. Cao lánh ngồi cùng bàn tiêu vân dã hạ cố khê kiều, thấy đối phương ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê mang bộ dáng, liền nhắc nhở, lão ban làm ngươi đi lên làm bài. Cố khê kiều xoa xoa huyệt thái dương, nói tạ, sau đó trên người bảng đen làm bài. Bảng đen thượng hình học giải tích là năm trước thi đại học gáp trục đề cải biên. Tiêu đạo đề mục là một cái nghiên cứu thi đua để lao tiên sinh ra, lúc ấy làm khó một nhóm người, toàn bộ N thị làm được người không vượt qua một bàn tay, ban chủ nhiệm lần này đem này để lấy ra tới cũng có làm trong ban học sinh chớ nóng nảy y tứ. Hắn đưa lưng về phía cô khê kiểu, lời nói thâm thiê đối toàn ban người tuyên truyền giảng giải, nhân sinh chính là một cái không ngừng lựa chọn cùng không ngừng từ bỏ quá trình. Thi đại học là các ngươi trong cuộc đời cuối cùng một lần không xem mặt không giữ nhà thất cơ hội, ngươi là phải bắt được cũng lợi dụng, vẫn là trốn tránh cũng từ bỏ, lựa chọn quyền liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. Hắn là cái hảo ban chủ, cho dù mang chính là một trung kém cỏi nhất ban hắn cũng chưa từng có nửa điểm sơ sẩy, hắn nói mỗi một câu, đều làm toàn ban đồng học túi đầu nghiêm túc tự hỏi. Thấy học sinh nghe xong chính mình nói, ban chủ không khỏi cảm thấy vui mừng. Sau đó quay đầu lại nhìn Cố Khê Kiều, Cố Đồng Học, ta biết ngươi toán học đấy hảo, nhưng là cao tam không đến cuối cùng một giây vẫn là không thể thả lỏng, này đề sẽ không làm không có quan hệ. Hắn buồn ý là muốn cho Cố Khê Kiều này chỉ sơn dương lạc đường biết quay lại, lúc này giống như giáo dục nói nói không nên lời. Đối mặt bảng đen nữ sinh ăn mặc to rộng giáo phục, loại này giáo phục đại bộ phận người mặc vào đi đều có vẻ mập mạp khó coi, nhưng nàng ăn mặc chỉ có vẻ gầy ốm. Phía dưới người chỉ có thể nhìn đến nàng trắng nõn cổ, độ cung cực kỳ tuyệt đẹp, nàng đưa lưng về phía đại gia ở bảng đen thượng viết chữ, lại có loại ở miêu tả sơn thủy họa thoải mái cảm. Cố Khê Kiều viết xuống cuối cùng một số tự, hình bầu dục phương trình, tiếp tuyến phương trình, chứng minh đề, nàng mơ hồ nhìn lướt qua, phát hiện không thành vấn đề, mới xoay người buông phấn viết. Ban chủ nhậm từ sững sờ trung tình lại, ho nhẹ một tiếng, làm Cố Khê Kiều ngồi xuống. Sau đó đỡ mắt kính đem cố khê tiểu quá trình nhìn kỹ một lần, phát hiện cố khê tiểu không chỉ có viết ra tới, bước đi so tiêu chuẩn đáp án thượng ngắn gọn rất nhiều, vì thế vừa lòng gật đầu, không tồi, cố đồng học viết đến phi thường hoàn mỹ, đại gia có xem không hiểu có thể tan học hỏi cố đồng học. hắn câu này hoàn mỹ, làm phía dưới ngồi đồng học đối cố khê tiểu đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Lớp học đại bộ phận liền đệ nhất vấn đề nhỏ cũng chưa nghiên cứu ra tới. Cố khê kiều không chỉ có đem tam đề toàn làm ra tới, còn được đến ban chủ nhiệm nói được hoàn mỹ. Cái này làm cho một đám người có chút khó có thể tiếp thu. Ban chủ nhiệm đem đề mục lao đi, loại này đề mục quá thô ảo, không thích hợp ở song song ban giảng. Hắn khoe mắt một đám, thấy Mỗ đồng học lại mơ màng sắp ngủ, tư thái lười nhác cực kỳ. Này đâu giống là một cái cao tam học sinh a? Hắn có chút hận sắt không thành thép, lấy phấn viết khai cái bản. Cố khê kiều. Toàn ban liền ngươi một cái sai rồi hai cái đơn giản nhất lựa chọn đề, còn không cho ta ngồi xong nghe giảng bài. Cố Khê Kiều một cái rung mình, sau đó vững vàng ngồi xong, khi mắt buồn ngủ cầm lấy mới vừa phát toán học bài thi, tìm kiếm lão sư giảng tới rồi nào đề. Nay đường khóa thực mau liền không có, Cố Khê Kiều chờ trong ban người đi qua lúc sau, mới từ hộp bản tử chậm rãi sờ soạn ra một chương chính diện ấn trường học đại môn công tạm. Nhà ăn đại môn trô đứng hai cái ôm bóng rổ thiếu niên, khiến cho chung quanh người liên tiếp nhìn lại. Trong đó một cái cạo tóc hối của thiếu niên thấy phía trước một cái thước tha thiếu nữ chậm rãi đi tới, không khỏi tốn chặt bên cạnh một người cao lớn tuấn mỹ đầy mặt không kiên nhẫn thiếu niên, vẻ mặt hướng tới, ngũ ca ngũ ca ngươi mau xem, kia cô bé nhi, có phải hay không thực chính? Chính là lần trước cho ngươi viết thư tình kia cái gì? Đối, cố khê tiểu tới. Ta hôm nay buổi sáng đi bọn họ ban tìm tiêu vân thời điểm thấy, lớn lên cũng quá có mùi vị. Trưng 21 cứu người, 1. Ngũ Hoàng Văn xa xa mà nhìn mắt, Tuấn Mi hơi hơi thượng trọ, không có hứng thú dịch khai ánh mắt, muốn xem bản thân xem cái đủ, ta đi trước ăn cơm. Tóc hối của thiếu niên lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, sau đó ghen ghét nhìn Ngũ Hoàng Văn, ngọa tào, nàng kia phong thư tình nếu là viết cho ta, còn có ngươi chuyện gì như sao? Ngươi chính là lãng phí tài nguyên, chiếm hầm cầu không kéo tưởng. Đức Hạnh Ngũ Hoàng Văn Kinh phiêu phiêu liếc nhìn hắn một cái, vứt vứt trên tay bóng rổ, thực mò liền tránh ra. Kia tóc hối cua tiểu tử vẻ mặt một bức, ai ngoà tào? ta thuyền nhỏ đã phiên rốt cuộc, ngũ đại giáo thảo. Bên này cố khê kiểu cơm nước xong liền trở về lớp, buổi chiều thời gian cũng là nghiêm túc nghe giảng bài. Sau cửa sổ ban chủ nhậm tỏ vẻ thực vừa lòng. Buổi tối tan học thời điểm. Hắn đem cố khê kiều đơn độc lưu lại. Ngươi tưởng khảo cái gì trường học? Lão ban trên tay cầm vẫn là kia phân phiếu điểm, hỏi thật sự trực tiếp, ngươi toán học tốt như vậy, theo lý thuyết tiếng Anh sẽ không như vậy kém đi, toán lý hóa cũng không phân ra, lý tổng lại nghiêm túc một chút cũng có thể để cái mười phân tả hưu, cái này thành tích trước hảo học giáo cũng không khó khăn. Cố khê kiều trước mắt, sau đó thực thành thật mở miệng, không nghĩ tới. Vấn đề này xác thật không nghĩ tới. Đời trước nàng cuối cùng thượng Bế Đại, lần này không nghĩ lại tuần hoàn đời trước quý đạo, cụ thể muốn đi đâu còn không có quyết định hảo. Ban chủ nhậm sừng sốt, hắn phòng đoán rất nhiều đáp án, tỉ như nói Á Đại, Bế Đại, A Đại, nhưng chính là không đoán được Cố Khê kiểu sẽ nói ra cái như vậy đáp án, người trẻ tuổi sao vẫn là phải cho chính mình định cái mục tiêu, như vậy ngươi mới có động lực đi học tập, ngươi xem ngươi hiện tại có tốt như vậy thiên phú không cần. Bạch bạch lãng phí rất tốt thời gian. Chờ tiếp theo liên khảo Cố Khê Kiều con con ngôi, đến lúc đó xem điểm đi. Cũng hảo, trong khoảng thời gian này cho chính mình định cái cao một chút mục tiêu, không cần lơi lỏng. Ban chủ nhậm cho rằng Cố Khê Kiều là không nghĩ nói, cũng không truy vấn đi xuống. Vậy như vậy, ngươi sớm một chút trở về đi, chú ý an toàn. Cố Khê Kiều gật đầu, ở ra cửa thời điểm quay đầu nhìn mắt bàn làm việc thượng kia trương tính toán giấy. Sau đó nghiêng đầu cười một cái, lao ban, kia đạo đề phải dùng muốn tự nhiên hàm số, ngươi như vậy là tính không ra kết quả. Thiếu nữ hắc bạch phân minh trong mắt lấp lòe lưu quang, tiếu lệ thanh nhã, làm trong văn phòng mặt khác lao sư đều phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Ban chủ cúi đầu cầm lấy giấy, thực nghiêm túc dùng tự nhiên hàm số tính hạ, phát hiện thật đúng là đối, sửng sốt một lát lúc sau không khỏi bật cười, hai mắt mị thành một cái phùng, hiển nhiên là vui vẻ cực kỳ. Là cái thông minh, tự nhiên hàm số, đại học bài chuyên ngành mới có thể học được một loại công thức phép tính, thi đại học ra đề mục thường xuyên sẽ siêu cương, cho nên này đó các lao sư ở trong giờ học sẽ thích hợp sen kẽ một ít đại học công thức, đứa nhỏ này mới cao trung là có thể vận dụng đến như vậy thành thạo, có thể thấy được là hạ khổ công phu. Cách vách bàn lao sư nghe vậy cũng lại đây nhìn thoáng qua, liền ghen ghét, nếu là tiếng Anh lại hảo một chút, đi hỏa tiện ban cũng dư giả. Phóng tới ngươi trong bàn, ngươi nhưng đừng lầm người con cháu. Trong văn phòng ngươi một lời ta một ngữ thảo luận lên. Cố khê kiều ra cổng trường thời điểm đã không còn sớm, trên đường cơ bản không có gì bóng người, ngoài cổng trường cố ra đón đưa xe cũng đi rồi. Đã sớm dự đoán được điểm này, cố khê kiều đảo không có gì cảm giác, nàng đem ba lô ném đến sau lưng, khiếp mắt nhìn một lát, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trên người nàng, lôi ra một cái thật dài bóng dáng tìm đúng một cái gần nói đi đến. Đinh! Kích phát ngày hành một thiện nhiệm vụ, giải cứu ngũ Hoàng Văn, hoàn thành khen thưởng mười tích phân. Một buổi trưa không vang quá hệ thống âm đột nhiên vang lên tới, cố khê kiểu bước chân một đốn, ngũ Hoàng Văn là ai? Ta muốn như thế nào đi giải cứu? chương hai mươi hai cứu người, hai. Trong hư không hệ thống tay ngắn nhỏ vung lên, cố khê kiểu trước mặt liền xuất hiện một cái trong suốt giao diện. Mặt trên có một cái chỉ vào phương hướng màu đỏ mũi tên, hệ thống đã giả quét đến mục tiêu nhân vật ngũ hoàng văn ở ngươi bên trái đường nhỏ tượng. Cố khê kiểu theo mũi tên đi qua đi, xa xa vừa nhìn liền nhìn đến mấy cái tráng hán ở vây tiệt một thiếu niên, tráng hán trong tay trùy thủ phiếm sáng như tuyết quang mang, nhìn mắt chính mình này tay nhỏ chân nhỏ, nàng tức khắc liền túng, ai kia cái gì, ta đánh không lại bọn họ. Thỉnh không cần quên, bổn hệ thống là không gì làm không được. Ngươi có thể sử dụng 2 điểm tích phân mua sắm nửa giờ võ thuật tông sư trạng thái. 2 điểm tích phân. Tính hệ thống chúng ta vẫn là đường động nhàn sự. Một chút tích phân liền có thể đổi một ngày giả thuyết không gian, dùng tại đây mặt trên hảo lãng phí. Chớ quên ngươi hiện tại thiếu một đống nợ đâu. Khấu 2 điểm tích phân đổi ngươi còn có thể được đến 8 điểm tích phân. Hệ thống tức khắc tạc mau. Nó vừa mới khen nàng nỗ lực, như thế nào nàng lại biến môi. Ngũ Hoàng Văn cảm thấy gần nhất thật bi thôi, bị cách vách cao trung giáo hoa điên cuồng quấy dày, hiện tại nàng người theo đuổi thế nhưng còn dẫn người tới vây đổ hắn, khi nào không hảo càng muốn đuổi ở hắn lạc đơn thời điểm, đối diện có 8 tiểu du côn, hắn chỉ có một người. Địch cương hắn ngược, bọn họ cầm trùy thủ hoặc là côn sát, bộ mặt hung ác, sát khí thức trọng, vừa thấy chính là gặp quang huyết. Trung quanh ngẫu nhiên có giải giác học sinh đi ngang qua. Phần lớn là vừa thấy đến loại này trường hợp liền quay đầu đường vòng đi, thật sự không có biện pháp liền cưới đầu nhanh chóng chạy tới, tóm lại không muốn cùng này nhóm người đối thượng, Ngũ Hoàng Văn thấy một cái hôm nay còn cho hắn đưa qua thư tình nữ đồng học nhìn đến hắn sắc mặt biến đổi sau đó xoay người liền chạy. Nhìn này đàn hung thần ác sắc người, Ngũ Hoàng Văn trong lòng tuy rằng có thể lý giải những cái đó người qua đường diễn xuất, vẫn là nhịn không được cười khổ. Cổ nhân nói hoạn nạn thấy chân tình, Thật là thành không kinh hắn. Cầm đầu cái kia hoàng mau lưu manh khỏe miệng nghiêng nghiêng mà ngậm một cây yên, ung vọng mà đánh giá hạ đối diện tuấn mỹ thiếu niên, ngươi chính là một trung đệ tử tốt ngũ hoàng văn. Tiểu tử ngươi không tồi sao, liền ta người cũng dám động. Một trung giáo thảo đúng không, ta nhưng thật ra muốn nhìn có phải hay không trong đó dùng. Nói xong, phía sau kia mấy người liền cười vang một trận. Ngũ hoàng văn ngoài miệng cũng không buông tha người. Liền chào mang phúng đem kêu mấy người nói được mặt đỏ thai hồng, hoàng bao cười giữ tận một tiếng, run run khói bụi, phía sau mấy cái du côn liền không có hảo ý mà xuống tới. Những người này trên mặt đều có một cổ tử sắc khí, bọn họ là cách vách chức cao, nhân trường học mặc kệ cả ngày hôn nhật tử, trộm cắp đánh nhau hầu đả chuyện này đều trải qua, cũng là một đám không muốn sống, đánh nhau lên so người bình thường muốn tàn nhẫn ba phần, gần nhất còn hôn đến một ba phái. Mỹ mắt đều phải đỉnh đến bầu trời đi. Ngũ Hoàng Văn đồng tử co rụt lại, biết lợi hại hắn đem ba lô bắt được trước người che chở trái tim vị trí. Mấy cây cánh tay thô cương côn từ hai bên đảo qua tới, mang theo một trận gió, Ngũ Hoàng Văn nhắm chuẩn một người chuẩn bị xuất kích, cũng liền lúc này dị biến đột nhiên sinh ra. Một đạo hắc ảnh từ hắn bên người lướt qua, sau đó bay lên trời, xoay người một chân đá hướng xông vào trước nhất phương người, tiếp theo cất bước bắt lấy một người khác bả vai. Hiện trường rõ ràng răng rắc tiếng vang lên, làm người không khỏi phát lạnh. Cố khê kiều thừa dịp mọi người còn ở sương sờ khoảng cách trung bắt lấy ngũ hoàng văn thủ đoạn, liên tiếp về phía trước chạy. Ngũ hoàng văn nghiêng đầu nhìn bắt lấy hắn tay người, bên tai là hô hô tiếng gió, mặt sau du côn chửi bậy thanh âm ẩn ẩn truyền đến, người chung quanh thỉnh thoảng truyền đến kinh hô. Nhưng hắn cái gì đều nghe không được, đầu gối là trống giống, trong mắt chỉ có bên người người này. Góc độ này có thể nhìn đến nàng trường cuốn lông mi, ở đấy mắt đầu hạ một mảnh nhàn nhạt bóng ma, mày liễu cong cong, ngũ quan tinh xảo. Cứ việc là ở chạy vội chung nàng biểu tình vẫn là nhàn nhạt, lộ ra một cổ lười biếng cảm giác, tựa như trong trời đêm minh nguyệt. Hắn xem đến ngây người. Trưng 23 thư tình, 1. Đinh. Nguy cơ giải trừ, ký chủ đạt được 10 giờ tích phân. Nghe được hệ thống nhắc nhở an toàn thanh âm, cố khê kiều chậm rãi dừng lại. Này tông sư trạng thái thật không sai, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể tràn ngập lực lượng, tựa hồ vung lên quyền là có thể tạm đoạn một viên thụ, loại trạng thái này có thể cho ta lưu chữ sao. Không có tiền thời điểm đi đầu đường bán nghệ cũng là tốt. Hệ thống cửa hàng có trung thân chế trạng thái, hệ thống lên tới tam cấp liền có thể mua sắm. Muốn nhiều ít tích phân, cố khê kiểu tò mò, loại trạng thái này đều có thể mua sắm, hệ thống có thể hay không quá mức nịch tiền. Hệ thống thanh âm trở nên nghiêm túc lên, 2000 tích phân, bất quá không kiến nghị ngươi mua sắm loại này đạo cụ. Tiểu Mỹ Nhân, muốn võ thuật tông sư có thể dùng tích phân đổi giả thuyết không gian rèn luyện chính mình, đi lối tắt không phải cái hảo phương pháp. Đinh! Hệ thống kiểm tra đo lường đến ngũ hoàng văn đối ký chủ hảo cảm độ vì 35, xin hỏi hay không tăng thêm đến bạn tốt danh sách? Không cần! Cố khê kiều dứt khoát cự tuyệt, sau đó đem tay trái trung thư đổi đến tay phải. Yên tâm, ta chỉ là hỏi một chút, nắm giữ ở chính mình trong tay mới là chính mình, chờ ta có thời gian, sẽ đi tìm bổn võ học nhìn xem. Đời trước nếu là học một thân bản lĩnh, cũng sẽ không ở vào bị động hoàn cảnh, lần này nàng tuyệt không muốn loại sự tình này phát sinh. Cảm ơn, đồng học ngươi kêu gì? Ngũ Hoàng Văn thấy cô khê kiểu này phải đi tư thế, đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó liền tưởng dối tay kéo nàng cánh tay có tông sư trạng thái cô khê tiểu phản ứng so dị vãng nhanh nhẹn nhiều, lóe thật sự mau, hắn không có thể gặp được. Không tạ, ta cũng không phải vì ngươi. Ngũ Hoành Văn cũng không tin nàng lời nói, hắn gãi gãi đầu, sắc mặt tường đỏ, vừa mới chạy xong hắn còn ở thở dốc chung, trắng non trên mặt bị hắn xối, ngón tay háo sơ mi dán ở phía sau trên lưng, một đôi sao trời đôi mắt đẩy trời quan huy, thức hắc, rất sáng. Hắn liệt miệng cười. Như vậy nhiều người nhìn thấy hắn liền chạy, chỉ có nàng chịu cứu hắn, bất luận là bởi vì cái gì, nàng ở tất cả mọi người tránh còn không kịp thời điểm che ở trước mặt hắn, chuyện này hắn là xem đến một phần không kém, ngươi là người tốt. Vậy ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Cố khê kiều lười đến nói nhiều, tiếp tục hướng phía trước đi, ánh mắt khắp nơi nhìn. Loại này thời điểm không nên tới cái xe taxi sao. Nàng phía sau ngũ hành văn đột nhiên dừng lại bước chân hắn nhìn phía trước mảnh khảnh bóng dáng trong đầu linh quang chợt lóe tuấn nhan bạo hồng ta nhớ ra rồi ngươi là cố khê kiều đúng không lần trước ngươi còn ở gặp được cố khê kiều người này trước kia ngũ hoàng văn đối cố khê kiều này ba chữ cảm giác không thể nghi ngờ chỉ là chán ghét chỉ là hiện tại nhớ tới ngũ hoàng văn đột nhiên liền không biết làm sao lên hắn đối kia phong thư tình ấn tượng khắc sâu lúc ấy là ban hoa cố tích cần đưa cho hắn Bị trong ban người đoạt lấy đi, màu hồng phấn bị chết cô ý hình, điệp rất đẹp, nhìn ra được tới thực dụng tâm. Bất quá hắn cũng nhớ tới kia phong thư tình bị trong ban đồng học lớn tiếng niệm ra tới. Bọn họ cười ước chừng một tuần, dẫn tới kia đoạn thời gian nội hắn nghe được cố khê kiểu tên này liền chán ghét. Một người nữ sinh thư tình bị trước mặt mọi người niệm ra tới, sau đó đối mặt toàn giáo lời đồn đái cùng chê cười. Lời đồn đái đối một cái cao tam nữ sinh ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Hắn không biết, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, lúc ấy nếu là hắn, hắn nhất định chịu không nổi. Ngũ hoành văn ngây ngẩn cả người. Này nên là có bao nhiêu đại thừa nhận năng lực mới có thể đứng vững này đó lời đồn đãi. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn kia nói dần dần đi xa thân ảnh, khiếp đảm, trong lòng hối hận không biết hình dung như thế nào, như là có một con vô hình tay ở xé rách hắn tâm. Kia thân ảnh gầy gầy nhược nhược, mặt rất nhỏ, trắng non như ngọc. Chạy bộ thời điểm hơi hơi phím hồng, nàng đôi mắt cũng rất sáng, trong suốt có thể chiếu ra hắn mặt. Trưng 24 thư tỉnh, 2. Ngũ Hoàng Văn đột nhiên có điểm chua sót, nàng cũng không lớn đi, vừa tới cái này trường học, đã bị nhiều người như vậy xa lánh. Nếu là sớm biết rằng. Nhưng nào có kia nhiều tới sớm biết rằng. Tin. cố Khê Kiều hơi hơi híp mắt suy nghĩ một chút, không nhớ tới, cũng liền không có để ý. Không có ấn tượng sự. Kia cũng liền không nhớ tới tất yếu. Nàng chậm rãi giẫm lên một khối đá, màu đen đồng tử có chút tăng dã, hiển nhiên là suy nghĩ chuyện gì, lui tới xe taxi rất nhiều, chính là không có dừng lại. Bởi vì mà chỗ trường học biên, chung quanh ở rất nhiều tiến đến bồi đọc học sinh ra trường, đại đa số hành tích vội vàng, mặt vô biểu tình hành tẩu, lạnh nhạt đến tâm lạnh. Cố Khê kiều híp mắt nhìn phía trước, nơi đó đang có một đôi lão niên phu thê trò nho ngâm bọn họ đầu tóc hoa râm đi được cũng không nhanh nhẹn nhưng là lui tới người lại lãnh đạm cũng đều sẽ thiện ý chiều bọn họ cười cười sau đó tránh ra một cái nói làm cho bọn họ đi trước nàng nhìn đến suất thần thẳng đến bên người vang lên một tiếng bén nho loa nay chiếc bủ gạ tỵ ngừng ở này đã lâu ngày, đã là khiến cho mọi người chú nụm thấy cố khê kiều còn chưa từng chú ý giang thư huyền bất đắc dĩ mà ấn loa sau đó ráng xuống cửa xe đi lên Giang thư Huyền lần này không hỏi địa chỉ, bay thẳng đến cô trách phương hướng khai đi, đi ngang qua đỏ lên đèn dừng xe khi hắn không khỏi nghiêng đầu. Nữ Hải Nhi ngồi ở ghế điều khiển, đầu thấp thấp, bộ dáng dịu ngoan cực kỳ, nhưng hắn cảm giác nàng lại là ở trước mặt hắn sững sờ, ở chỗ này đám người. Hắn âm sắc thiển lãnh, môi mỏng nhấp chặt, đỉnh mày như một đạo ra khỏi vỏ lợi kiếm, hai tròng mắt đặc biệt thâm thúy, phảng phất có thể hiểu rõ hết thể thiên cơ. Lạnh băng bản khắc Cùng người thường không hợp nhau, đại đa số người là không dám tiếp cận hắn. Cùng hắn làm bằng hữu hẳn là thực có hại, hắn loại người này, trời sinh liền phải cướp lấy người khác bảy phần nhăn sắc. Không phải, ta đang đợi xe taxi. Cố khê kiểu từ Trình lăng trung tỉnh táo lại, nheo nheo chính mình góc áo, giang thư huyền thoạt nhìn hảo nhàn bộ dáng, luôn là tới như vậy kịp thời. Nhà ngươi người đâu, tan học cũng chưa cá nhân tới đón ngươi về nhà. Giang thư huyền nhớ tới kia phân còn bãi ở hồng thư tư liệu, đỉnh mày ninh đi lên. Cố gia tốt xấu là cái danh môn vọng tộc, nếu đem hậu nhân tiếp trở về nên hảo sinh chiếu cố mới là. Bên ngoài thượng bãi đến dễ nghe cố phu nhân rộng lượng thanh danh truyền khắp toàn bộ NL thị, trong lén lút cứ như vậy không coi trọng nàng. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, cứ như vậy đem nàng ném ở trường học biên tính sao lại thế này. Nếu không phải hắn đi ngang qua... Đứa nhỏ này còn phải chờ bao lâu? Về nhà đều một tháng, còn kia phó bệnh ngườ ngườ, chẳng lẽ nhạc đại Cố gia chính là loại này quy củ? Giang Thư Huyền đối Cố gia ấn tượng kém tới rồi cực điểm. Có cái gì hảo tiếp, lại nói người này không phải tới đón ta sao? Cố Khê kiểu cười hì hì, một chút cũng chưa cảm thấy chính mình chịu bị khuất. Giang Thư Huyền híp mắt, mặc trong mắt lấp loè một tia hung ác nghiêm hiểm, cũng may hắn ngày thường chính là một bộ người sống chớ gần hình dáng. Cố khê tiểu không thấy ra cái gì bất động, hắn nhịn tức giận phát động xe, tận lực làm chính mình thanh âm trở nên nhu hòa một chút, nhưng thanh âm vẫn là mang theo giận tái đi. Cho ngươi di động không phải làm ngươi đương bài trí dùng, vì cái gì không gọi điện thoại cho hắn đâu. Giang thư huyền đệ đệ huyệt thái dương có điểm đau đầu, hắn biết nàng kia thật cẩn thận tâm lý, nàng sợ cấp bất luận cái gì một người thêm phiền toái, cố tình hắn lại không thể nói rõ hắn sẽ không ngại phiền toái rốt cuộc không có lập trường. Vốn đang muốn hỏi một chút nàng về văn kiện sự, nhưng là lúc này cũng vô tâm tư, hắn tiến thư phòng liền biết nàng đã tới, trừ bỏ nàng còn có thể có ai giúp hắn khôi phục văn kiện, liền tính không hỏi, hắn cũng biết. Xe đã tới mục đích địa, Cố Khê tiểu huy móng đuôi xuống xe. Giang Thư Huyền ngồi ở trong xe đợi trong chốc lát, hắn kiên nhận so lần trước lại, chỉ là mở ra cửa sổ xe, từ xa tiền lấy ra một gói thuốc lá, hắn không có gì nghiện thuốc lá. Một năm trung chạm vào yên số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, gặp được nàng trong khoảng thời gian này, hút thuốc số lượng có thể đuổi kịp hắn một năm triệu. Trong lúc hắn di động vô số lần văng lên, đều bị hắn bỏ qua. Kêu nói cửa sắt như cũ không khai, giang thư huyền tay đáp ở tay lái thượng, lịch sự tao nhã mặt dấu ở ít ỏi xương khói chung, hắn ngón tay giật giật, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, một đoàn bạch quang đột ngột ở hắn đầu ngón tay nhảy lên, rồi sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó, nhắm chặt đại môn chậm rãi khai. Thấy kia hài tử rốt cuộc vào phòng, hắn mới bóp tắt tiên đem xe khai đi. Trưng 25 Giang Thư huyền hảo cảm độ, 1. Cố khê kiều trở lại cố chạch, cố ra người đã ăn được cơm. Người hầu cao mày kiểm tra môn, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình xuyên hảo A. Tô huyền nhi ngồi ở trong phòng khách, khỏe mắt thoáng nhìn gặp người vào được, trên mặt ý cười nháy mắt thu liễm, nàng lánh đạm mà vương trong tay vòng cổ, vương ngụ Cấp cố tiểu thư lấy đôi giày lại đây, nàng không hiểu, ngươi ở cố trạch ngây người nhiều năm như vậy còn có thể không biết sao. nay mà mới vừa kéo, trở về giày cũng không đổi một đôi, tới rồi bên ngoài không thể chê ta không giáo hảo. Hạ ra người vừa đi, Tô Huyển Nhi liền phải biến đổi biện pháp chọn nàng sai Nhi, vừa nghe thấy nàng nói chuyện, thật đúng là không người hầu cho nàng lấy giày. Này đó người hầu ngày thường mưa dầm thấm đất, đôi cái này tư sinh nữ cực kỳ chán ghét. Lúc này hạ gia người cũng không ở, cũng liền không cần thiết cho nàng sắc mặt tốt. Cố khê kiểu vốn muốn buông chân thu hồi, nàng cúi đầu, thật dài lông mi run hạ. Mảnh khảnh thân ảnh bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, rồi sau đó chậm rãi không lưng, yêu nhã mà đem trên chân giày khởi, trần chủi chân từ cửa địa phương đi lên thang lầu. Động tác thực lưu sướng, thậm chí người hầu còn không có tới kịp lấy giày, nàng cũng đã lên lầu. Nàng bối định đến thực thẳng. Thuận xuống dưới đầu tóc che đậy trên mặt biểu tình, lộ ra tới chân tinh ánh như ngọc, chính là thực gầy xương cốt thực rõ ràng lộ ra tới. Không biết vì cái gì, ngay thường hèn mọn đến không hề tồn tại cảm bóng dáng, lúc này làm người có chút không đành lòng. Đơn bạc bất lực, càng xem càng làm người đau lòng. Ngày xưa lương bạc đối nàng cực không kiên nhẫn cô tổ huy không biết vì cái gì, đột nhiên nhìn không được, hắn buông trong tay trà, chờ cố khê tiểu hoàn toàn biến mất ở trước mắt, mới cau mày. Cố khê kiểu mới từ nàng dưỡng mẫu lần đó tới, tâm tư còn không có bùng ra, này đó việc nhỏ đề điểm đề điểm liền hảo, một hai phải bức cho nàng đem dạy cũng cởi. Huyền nhi, nói đến cùng nàng cũng là nữ nhi của ta, ngươi ngày thường có thể đảm đương liền nhiều đảm đương chút đi. Cố tổ huy, ngươi nói một chút lương tâm. Lão gia tử không cùng ta thông khí đem nàng tiếp đã trở lại, lòng ta hủy khuất, nhưng ta cũng chưa nói cái gì, ăn ngon uống tốt đem nàng hồi hạng. Ta bạc đãi nàng sao? Hiện tại giáo nàng lễ nghi quý củ, đó là trách móc nặng nề sao? Ta cũng là vì nàng tương lai hảo, đỡ phải về sau lại bên ngoài ném cố ra thể diện. Nàng như vậy vẫn trở về ai biết ở bên ngoài làm gì? Như thế nào, ta này còn không có giáo huấn ngươi này liền đau lòng. Nàng cùng nàng cái kia mẹ giống nhau, câu dẫn người nhưng thật ra có một tay. Tô huyền nhi cười lạnh một tiếng, liền lên cầu thang không muốn củng cố tổ huy nhiều lời. Cố tổ huy cưng mặt, hắn giờ phút này cũng cảm thấy chính mình nói đến qua điểm. Hơn nữa cố khê kiểu tồn tại vẫn luôn là hai vợ chồng ngất đáp, cũng là hắn vết nhơ, cố tổ huy nhíu mày. Cẩn thận ngắm lại, tô Huyền nhi nói được cũng không sai, cố khê kiểu muốn lưu tại cố gia, quy củ không thể không học, hiện tại có điểm của cải cái nào không nói quy củ, nói không dễ nghe, cố gia này đại cũng liền hai vị tiểu thư. Nếu là Cố Khê tiểu không học giỏi ra cái gì nhiễu loạn Cố gia thanh danh còn muốn hay không? Nông thôn đến, lại như thế nào giáo cũng hảo không đến chỗ nào đi. A Cẩn thanh danh cũng không thể bởi vì Cố Khê tiểu mà hỏng rồi, Cố gia cũng không có khả năng đi nâng đỡ một cái phế vật, hiện tại dễ dỗ một phen về sau còn có thể cấp Cố gia mưu điều được ra. Tóm lại là Cố tổ huy đối Cố Khê tiểu không có gì cảm tình, chuyện này thực mau liền bỏ qua. Cố khê kiều trở lại bếp phòng ngủ, sống quá cả đời, nàng tâm đại, không cần thiết bởi vì này đó việc nhỏ cùng cố ra trở mặt. Xem ai có thể cười đến cuối cùng là được. Hệ thống, giang thư huyền đối ta hảo cảm độ nhiều ít. kia cái gì? Buồn hệ thống chắc không ra. Cố khê kiều lấy quần áo tay một đốn, mi một chọn, quái, còn có ngươi chắc không ra. Buồn bảo bảo chính là rất lợi hại, chỉ là giang thư huyền quá mức quái gì. Trên người hắn che một tầng xương trắng, ta vô pháp dò xét nảy nội tâm ý tưởng. Hệ thống thực buồn bực, cũng là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Chương 26 Giang Thư Huyền Hảo Cảm Độ, 2 Vậy ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền nói hắn thiện tâm, còn thêm hắn bạn tốt. Cố khê kiều lấy hảo quần áo, vào phòng tắm, mở ra vòi nước tắm rửa. Hệ thống chống cằm, có chút nghi hoặc, đều là bịa chuyện, lúc ấy nhìn đến một cái buồn hệ thống đều nhìn không thấu người. Liền tưởng ngươi bỏ thêm hắn làm ta về sau có cơ hội nghiên cứu. Nhưng là kiểu mỹ nhân, ngươi vì cái gì bỏ thêm giang thư huyền, lại không thêm hạ tử tuấn cùng tiêu vân bọn họ a? Ngươi quả ta? Sương mù thực mò liền tràn ngập chỉnh gian nhà ở, cố khê kiểu chậm gì gì hồi. Hệ thống bị nghẹn. Buổi tối cố khê kiểu hoàn thành lao sư hôm nay phát xuống dưới bài thi, sau đó nằm ở trên giường tiến vào giả thuyết không gian. Trước đêm hàng ngày nhiệm vụ luyện tự phó bản soát xong, sau đó bắt đầu ô tập. Hôm nay buổi sáng thời điểm vào giả thuyết không gian ngây người một tháng, đem cao trung toán học tri thức sửa sang lại ra tới, giả thuyết trong không gian đồ vật rất toàn, nàng hoa 10 giờ tích phân mua sắm sơ cấp thư thành, cho nên cao trung sử dụng đến thư nàng cơ bản đều có thể tìm được. Không gian cùng hiện thực không có gì bất đồng, nên chơi chơi, nên học học. Chính là thực phí tinh thần lực cố khê chiều buổi chiều không có tiến giả thuyết không gian nghỉ ngơi một buổi trưa chờ tinh thần lực toàn khôi phục mới lại lần nữa đi vào giả thuyết không gian trung chính là trong núi vô giáp hàn tận không biết năm nàng lại lần nữa bị vô tình đá ra rõ ràng cảm giác chính mình còn cái gì đều không có sửa sang lại hảo cái gì đều không có học giỏi hệ thống liền nói nàng dùng một tháng rơi thời gian vô pháp lý giải thỉnh chú ý Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ tinh thần lực sắp khô kiệt, 3 giây đồng hồ sau sẽ mạnh mẽ bài xích ký chủ trở lại hiện thực. Cố khê Kiều nằm ở trên giường, sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng vỗ hạ cái trán, đứng dậy dựa vào đầu giường. Kiều Mỹ nhân tinh thần lực của ngươi trướng đến thật nhanh à, rõ ràng buổi sáng chỉ có thể kiên trì một tháng, hiện tại liền hơn phân nửa tháng. Hơn nữa ngươi thời gian thực sung túc, hoàn toàn không cần phải như vậy đua. Hiếu học tuy là chuyện tốt, Nhưng tinh thần lực kiệt quệ đối thân thể không tốt. Mỹ nhân A, ngươi phải bảo trọng chính mình, đừng quá lao mà chết, bổn hệ thống còn dựa ngươi đâu. Hệ thống gào to gào to lên, cứng đờ điện tử âm trung ẩn hàm lo lắng. Cố khê tiểu cảm giác được, ân, ta đã biết. Lần đầu nghe được nàng như vậy ôn nhu thanh âm, hệ thống thụ sùng ngược kinh. Ngày hôm sau đi học thời điểm, tài xế thành thành thật thật ở ngoài cửa chờ cố tích cần ngồi ở ghế sau. Chiều cố khê kiểu vây tay. muội muội người tối hôm qua đi đâu, chúng ta đợi đã lâu cũng chưa thấy người ra tới. Cố khê kiểu vừa lên xe, cố tích cẩn liền giữ chặt tay nàng quan tâm hỏi. Cố khê kiểu liếc nhìn nàng một cái, cố tích cẩn phảng phất trời sinh chính là diễn kịch nguyên liệu, ánh mắt cùng biểu tình đều thực chân thật. Lúc trước chính là bởi vì này trương quan tâm mặt, mới làm nàng buông xuống phòng bị, quang xem loại vẻ mặt này, ai có thể biết cố tích cẩn đối chính mình hảo cảm độ đã đạt tới. 48. Hảo kỹ thuật diễn, không hôn giới giải trí thật là tổn thất. Lao sư tìm ta có việc. Cố Khê Kiều dựa vào ghế sau nhắm mắt chợp mắt. Không nghĩ nói chuyện. Cố Tích cần xem nàng bộ dáng này, trên mặt hiện lên nghi ngờ, nàng rõ ràng cảm thấy Cố Khê Kiều có chỗ nào thay đổi giống nhau. Dĩ vãng Cố Khê Kiều tuy không để ý tới những người khác, nhưng đối nàng cái này tỷ tỷ vẫn là thực thân cận, nhưng là từ ngày đó sinh nhật tiễn lúc sau, Giống như đối chính mình cũng cùng những người khác giống nhau. Hay là vẫn là bởi vì kia chàng sinh nhật tiến ra cái gì vấn đề. Cố tích cần như suy tư gì, gần nhất cùng Hạ Tử Tuấn nói chuyện phiếm thời điểm. Hạ Tử Tuấn cũng luôn là cố ý vô tình dò hỏi cố khê kiểu tin tức. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Tuy rằng biết Hạ Tử Tuấn cũng không có mặt khác ý tứ, nhưng là nàng không thích hắn để trừ bỏ nàng ở ngoài bất luận cái gì một người. Trưng 27 tân nhiệm vụ. Một, hai người một đường đều không có nói nữa, tới rồi trường học, cố khê kiểu thực lưu loát mở cửa xuống xe, không chờ cố tích cẩn. Cố tích cẩn xuống xe sau nhìn kia nói đi xa thân ảnh, thần sắc khó lường, một tiếng cười lạnh, a, ngươi thật là ở tìm chết, cố, khê, tiểu, Một cái nghèo túng bất kham tư sinh nữ, thật đúng là đương chính mình là cố gia nhị tiểu thư. Thật là buồn cười. Nàng nếu muốn thu thập, Phiên tay gian liền có thể làm này sống không bằng chết. Song song ban ở lầu năm, cố khê tiểu bò lên trên đi thời điểm cạnh cửa nhi vây quanh một vòng lớn người, có người mắt sắc thấy được nàng, lập tức sôi trào lên, ai, tới tới đại gia mau nhường một chút. Muốn nói đại gia kích động như vậy nguyên nhân, còn lại là bị mọi người vây quanh ở trung ương ngũ hoàng văn. Hán tối hôm qua một đêm chưa ngủ, một nhắm mắt trong đầu liền thoảng qua kia trương thanh lãnh dung nhan, càng nghĩ càng ngủ không được. Cố khê kiểu cứu hắn, đây là thật sự. Nàng ở tất cả mọi người hận không thể cách hắn tám trượng xa thời điểm. Một chút cố kỵ cũng không có cứu chính mình, nói không cảm động chính hắn đều không tin. Chính là chính mình trong lúc vô ý bị thương nàng, này nghe tới như thế nào đều có điểm vòng ân phụ nghĩa ý tứ ở bên trong. Ngủ không được hắn lên lục tung tìm đã lâu, mới đưa kia phong thư tình tìm được. Ngũ Hoàng Văn hiếp mắt bắt đầu hồi tưởng này phong thư tình là như thế nào đến chính mình trên tay. Như vậy lệnh nhạt người sẽ cho chính mình đệ thư tình sao. Nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vẫn là tìm được rồi vãn hồi phương pháp. Một trung giáo thảo, chính là đại gia bắt quái đối tượng, tới vây xem đám người rất nhiều, phần lớn là tầng lầu này cắt song song ban người, đem toàn bộ hành lang vây đến chật như nêm cối, người một nhiều liền ồn ào nhốn nháo, làm nhân tâm phiền. Cố khê kiểu tinh thần lực còn không có khôi phục lại, trước mắt đau đầu đến lợi hại. Nàng đỡ chán rủa thầm một tiếng. Hư không hệ thống lập tức cho nàng bày một đạo cách thâm kết giới, cùng lúc đó, trong đám người hỗn loạn một chút, đột nhiên truyền đến một tiếng chủ nhiệm giáo dục tới. Như vậy tuổi học sinh đối chủ nhiệm giáo dục vẫn là có một loại mạc danh sợ hãi, hơn nữa song song ban ngày thường kỷ luật không mặt khác mấy cái ban hảo, là chủ nhiệm giáo dục trọng điểm quan sát đối tượng, cho nên vừa nghe thấy không biết đâu ra truyền nói, liền hướng một chút tan. Người nháy mắt tản quang, chỉ để lại lớp chúng ta người. Bọn họ đảo không nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục, bất quá loại này thời điểm cũng không ai muốn tìm vừa mới thanh âm nơi phát ra. cố khê kiểu mặt vô biểu tình về phía trong ban đi đến. Chạm được nàng kia trương thanh lãnh đạm mặt mặt, ngũ hoàng văn đến bên miệng nói không biết vì sao nói không nên lời. Ngạnh ở cổ họng, tới thời điểm hắn nghĩ tới cố khê kiểu đối chuyện này phản ứng, nàng vui vẻ tiếp thu. Vẫn là không thể tin được cự tuyệt. Dù sao mặc kệ nào một loại. Đều không phải hắn hiện tại nhìn đến này một loại. Nàng không có phản ứng, rũ thật dài lông mi, che cặp kia thanh triệt con người, sát mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, cùng hắn ngày hôm qua nhìn đến ôn nhu huyền lệ bất động, tiểu Mỹ nhân ta nói cho ngươi, cái này ngũ hoàng văn đối với ngươi hảo cảm độ rất cao rất cao, bất quá hắn mệnh phạm tiểu nhân, tương lai kết quả khả năng không được tốt. Hệ thống veo kết thúc giới đột nhiên tới như vậy một câu. Cố khê kiều thở dài một tiếng, ta nói. Ngươi này loạn đoán trước người khác thật xấu khi nào có thể sửa sửa. Không phải, ngươi có thể giúp hắn. Lại nói, ngũ Hoàng Văn thấy cô khê kiểu vẫn luôn không để ý tới nàng, có chút nóng nảy, hắn đôi mắt lại hắc lại lượng, mặt hình cực kỳ tuấn mỹ, lông mi cong vút nồng đậm, mùi cao thẳng, tuy là hỏa tiện ban đệ tử tốt, nhưng ngày thường thích cùng song song ban người cùng nhau đánh bóng rổ, thoạt nhìn so bình thường học sinh muốn tuấn đĩnh, rõ ràng đều là bình thường giáo phục. Hắn lại xuyên ra một loại thanh tuấn ánh mặt trời hương vị. Có người gặp qua vài lần tới đón hắn xe, xa hoa hàng xa xỉ, từ lần đó qua đi, hắn ở một trung càng vì chạm tay là bỏng, ẩn ẩn có cùng thượng một lần hạ tử tuấn tề bình ý tứ. Trưng 28 tân nhiệm vụ, 2. Ngay thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này xuất hiện ở chính mình trong ban, những người này hận không thể dùng một lần xem cái đủ nhi. Cố! Muốn đi học! Cố khê kiểu lấy ra di động ngắm hắn liếc mắt một cái. Nga! Ngũ Hoàng văn buông trong tay đồ vật, rồi sau đó ra song song ban môn. Đại hắn trở lại chính mình phòng học khi đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn như thế nào chính mình đã trở lại? Sao một chút ấn tượng cũng không có? Quá không thể tưởng tượng, nhớ tới kia trương mặt mày như hòa mặt. Hắn cho chính mình tìm cái thoạt nhìn đáng tin cậy kỳ thật không quá đáng tin cậy lý do. Đây là, sắc đẹp lầm người. Đại hắn đi rồi cố khê kiều lại cùng hệ thống giao lưu lên. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thân thể tố chất quá kém, tự động vì ký chủ định ra một phần gen luyện biểu, thỉnh ký chủ đem thân thể cường độ đạt tới tốt đẹp trạng thái. Hoàn thành nhiệm vụ tích phân, 1.000. Nhiệm vụ chưa hoàn thành trừng phạt, 2 cấp, ngủ 7 ngày. Đinh. Kích phát mỗi ngày cưỡng chế nhiệm vụ, gen luyện 1 giờ, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng một điểm tích phân. Nhúng mày, cái quỷ gì? Ngày hôm qua ta rõ ràng đánh ngã một đống trắng hán. Hệ thống không lưu tình chút nào chọc thủng chân tướng. Tiểu mỹ nhân ngươi không cần nằm mơ. Ngày hôm qua đó là phụ gia tông sư trạng thái. Cố khê kiểu. Sau bản nữ sinh thấy ngũ hoàng văn đi rồi. duỗi tay chọc hạ cố khê kiểu bối. Đem đầu thò qua tới thấp giọng dò hỏi. Ai cố đồng học? Ngươi như thế nào không để ý tới giáo thảo a? Cố khê kiểu chiều nàng cười cười sau đó đem kia hộp chocolate cầm lấy tới đưa cho nàng, cho ngươi, ta, cầm, kia nữ sinh sững sốt một chút, sắc mặt từng đỏ, lại là thật cẩn thận tiếp nhận hộp sắt. Đêm này nữ sinh chân an, cố khê kiều mới quay đầu lại tiếp tục làm bài. Tiêu Vân mắt sắc đã nhìn đến nàng bày ra tới bài thi, nhớ tới ngày hôm qua cố khê kiều không ngừng chút nào sức lực liền đem kia nói làm khó vô số học sinh bài tập làm ra tới. Tiêu vân không khỏi cầm lấy một trường toán học bài thi, mặt trên cuối cùng một đề quả nhân viết. Cái kia, có thể đem toán học bài thi mượn ta nhìn xem sao. Mặt mày một loan, đương nhiên. Xem xong rồi cố khê kiểu sở làm bài thi, tiêu vân biểu tình có chút phức tạp, nàng là toán học khóa đại biểu, cao nhất cao nhị thời điểm còn tham gia toán học thi đua, bắt được quốc gia giải nhất, thi đại học có thể thêm 20 phần, chính là bởi vì ngữ văn kém cho nên bị phân đến song song ban. Nhưng là làm một toán học ở một trung có thể sương bá người, tiêu vân nhìn đến cố khê kiều bài thi khi, vẫn là kinh tới rồi. Cố khê kiều tự rất đẹp, khuôn mặt quên tú, dài đề bước đi rõ ràng, ý nghĩ sáng tỏ, phức tạp bài thi thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui, Mấu chốt là nàng xem qua láo sư cấp đáp án, người này một đề chưa sai, cũng quá yêu nghiệt đi. Tiêu vân chừng mắt này trương bài thi nhìn nửa ngày, nghiêm túc nghiên cứu một buổi sáng, Sau đó phát hiện, người này ý nghĩ có thể cùng cái tia khảo thí người máy Lạc Văn Lãng có liều mạng, nga, chính là tiếng anh kém một chút nhi. Làm xong toán học bài thi, nàng lại lấy ra ngữ văn bài thi, 60 phân nhi, không khỏi lấy bài thi che mặt. Đinh. Kích phát đặc thù nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung, ở thi đại học trước trợ giúp Tiêu Văn để cao này ngữ văn thành tích, nhiệm vụ khen thưởng, 100 tích phân. Hệ thống thanh âm thình lình mà vang lên tới. Cố khê kiều bung ra đang ở làm toán học bài tập, nàng liếc về phía tiêu vân trong tay bài thi, sau đó nhịn không được chịu hạ khỏe miệng. 60. So nàng tiếng Anh còn lạ, này vẫn là hoa hạ người sao? Ta nói, này quá khó khăn. Cố khê kiều đau đầu, tiêu vân này thành tích liền ngữ văn Lão sư đều không có pháp, này 100 tích phân tuy rằng mê người, nhưng cơ bản là không có hy vọng, trong trường học Lão sư cũng đã sớm từ bỏ nàng. Bằng không cũng sẽ không đem nàng đặt ở song song ban Song song ban chính là một trung bị quên đi một cái xa đoạ khu Tiêu mỹ nhân, thỉnh tin tưởng chính mình Không có gì ngươi là làm không được Ngươi có thể dùng tích phân cấp nhiệm vụ đối tượng đổi một chút linh đan rượu dược Làm nàng ký ức để cao một cấp bậc Tích phân Một viên 9 điểm tích phân Mua năm viên nói có thể đánh gãy nga Đi lối tắt không thể thực hiện Ta vẫn là từ từ đi Như thế nào có thể moi đến loại trình độ này? Chương 29 Tham Thảo Nhân Sinh 1. Buổi sáng ngũ Hoàng Văn hành vi không đến giữa trưa cũng đã chuyển khắp một trùng, tự nhiên cũng liền chuyển tới cố tích cẩn trong thai. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng bưng mâm đi tới ngũ Hoàng Văn bên người, nghe nói ngươi buổi sáng đi cấp song song ban một người nữ sinh đệ thư tình. Ngũ Hoàng Văn bên người một cái huynh đệ thấy ban hoa cố tích cẩn lại đây, lập tức cười hì hì tránh ra một cái vị trí. Không có gì. Ngũ Hoàng Văn túi đầu lùa cơm. Hiển nhiên là không muốn nhiều lời chuyện này. Một lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc trước là thư kia, ta là nói cô khê tiểu lá thư kia. Nàng làm ngươi chuyển giao cho ta thời điểm. Có nói cái gì sao? Cô tích cẩn mặt cứng hạ. Nàng không nghĩ tới thư tình chuyện này sẽ bị đột nhiên phiên lên. Đều qua đi hai tuần. Ta chỗ nào nhớ rõ. Nàng nói được mơ hồ không rõ. Ngũ Hoàng Văn nhìn nàng một cái. Sau đó không nói một lời đem mầm cơm ăn xong, đứng dậy liền đi. hắn phía sau, cố tích cẩn sắc mặt có chút không được tốt, đầu ngón tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Ngũ Hoàng Văn như thế nào liền như vậy dầu muối không ăn. Hòa tiện ban mỗi người đều hướng tới nàng, lại cứ cái này ngũ Hoàng Văn một bộ thờ ơ bộ dáng thật là tức chết nàng. Cố khê kiều giữa chưa là cùng tiêu vân cùng nhau ăn cơm, tiêu vân làm người luôn luôn lãnh nạo, cùng trong lớp người phần lớn không thân cận. Cố khê kiều làm người không có tồn tại cảm, cùng trong lớp người càng không nửa điểm giao thoa. Lúc này hai người cùng nhau ăn cơm thượng vê nút cờ, làm trong ban một đám người trong mắt đều phải rơi xuống. Nghỉ chưa có hai cái giờ, buổi chiều hai điểm mới có thể đi học. Cố khê kiều trở lại vị trí thượng mới vừa lấy ra bài thi, một cái nam sinh liền tới đây nói cho nàng Lão Ban thỉnh nàng uống trà. Ngươi cẩn thận một chút, phòng trường buổi sáng sự truyền tới Lão Ban trong thay. Tiêu vân tử thư hải trung ngẩng đầu, lạnh như băng mà nhắc nhở một câu. Cố khê Kiều gật đầu, đem lấy ra tới bài thi lại áp đến thư trung, minh bạch. Bởi vì thời gian còn sớm, trong văn phòng cũng không có mặt khác lão sư. Lão ban thấy cố khê Kiều tiến vào liền buông xuống trong tay hồng bút, làm nàng tướng môn mang theo tới, ý bảo này ngồi ở đối diện băng ghế thượng, hắn bưng lên chén trà chậm gì gì mà uống một ngụm trà sau mới mở miệng, ngươi là buổi sáng vị kia hai tiếng nữ chủ. Cố khê kiểu trừng mắt, hôm nay buổi sáng có phát sinh cái gì sao? Ta đang xem thư, không chú ý đâu. Phúc! Lão ban một miệng trà còn không có nuốt xuống thiếu chút nữa phun ra tới. Cố khê kiểu lo lắng nhìn lão ban. Thiếu cho ta bẩn, nhân gia hỏa tiễn ban ban chủ nhậm đều tìm được ta nơi này tới. Các ngươi đám hải tử này tuổi trẻ khí thịnh ta cũng quản không được. Bất quá hiện tại là cao tam cuối cùng một tháng, ngươi đừng nhìn còn có 31 thiên. Nhật tử quá đến mau đâu, chờ các ngươi thi đại học xong rồi, lại như thế nào nháo ta cũng mặc kệ. Lão ban mắt trợn trắng, nói do nếu không tin cố khê kiểu hầu ngôn loạn ngữ. Cố khê kiểu nghiêm túc mặt, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, thanh triệt con ngươi nhìn bàn chủ, liếc mắt một cái thấy đáy, hai tử mà thôi. lão ban thầm than một tiếng, mất chỉ trích tâm. Hàn chính thân thể, nghiêm túc nói, biết tỷ lệ nghịch hàm số sao. Đương nhiên. Mỉm cười tỷ lệ nghịch hàm số hình ảnh thuộc về lấy nguyên điểm vì đối xứng trung tâm trung tâm đối xứng thì ở tận hình ảnh trung mỗi một góc vuông mỗi một chi đường cong sẽ vô hạn tiếp cận ít chục y y chục như vĩnh xa không sẽ cùng ngồi tiêu chụp tướng, giao hắn lúc này mới ghét bỏ mà phất phất tay được rồi ngươi trở về đi nhìn cố khê kiều rời đi thân ảnh lão ban thật sâu thở dài một hơi nếu là những người khác hắn gì đến nỗi quẩn nhiều như vậy Nhưng cô khê tiểu bất đồng, nàng thiên tư chắc tuyệt, ý nghĩ nghiêm cẩn, trừ bỏ tiếng Anh mặt khắc thành tích gần như yêu nghiệt, liền tính là cùng hỏa tiễn bằng cái kia người máy so cũng không thua kém chút nào. Chương 30 Tham Thảo Nhân Sinh 2 liên tính nàng thi đại học tiếng Anh thành tích bằng không, dựa vào nàng toán học thành tích, bê đại cũng sẽ phá cách trúng tuyển, như vậy học sinh như thế nào sẽ đặt ở song song ban? Tuy rằng nghi hoặc, Nhưng là hắn từ trước đến nay là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một học sinh, Ngũ Hoàng Văn người này hắn biết, một cái giáo đồng ở hội nghị thượng cường điệu đề điểm người, làm mặt khác lão sư vạn không cần đắc tội với hắn, hiện tại ra loại sự tình này, đến lúc đó chủ nhiệm giáo dục tìm nhất định là Cố Khê Kiều, quả hồng tổng nên chọn mềm nhất. Đã là hắn học sinh, liên tuyệt không làm người khác khi dễ đi. Lão ban đôi mắt nhíu lại. Cố Khê Kiều trở lại lớp thời điểm, Toàn ban người đều đối nàng hành chú mục lễ, nàng mặt không đổi sắc về tới ghế dựa thượng. Có khó xử ngươi sao? Tiêu vân đem đầu hỏi qua tới, nhỏ giọng hỏi. Tiêu vân làm người cao ngạo lạnh nhạt, khó được chủ động quan tâm một câu. Cố khê kiểu nghiêng đầu nói câu không có việc gì. Sau đó nhìn tiêu vân lánh diễm mặt nghiêng, đột nhiên có chút hiểu biết. Người này xa không có thoạt nhìn như vậy khó có thể tiếp cận. Nghĩ đến đây, cố khê kiểu không khỏi nhớ tới tiêu vân ngữ văn. Hệ thống quân, cái này trường học có như vậy nhiều người thành tích không tốt, vì cái gì chỉ cần liền chọn chung tiêu vân đâu. Tiêu Mỹ Nhân, hệ thống nhiệm vụ là trải qua chọn lựa, căn cứ nhiệm vụ đối tượng khát vọng trình độ tới bình định tích phân. Nhiệm vụ lần này đối tượng tiêu vân đối học giỏi ngữ văn có phi thường mánh liệt dục vọng, đã đạt tới 4 sao cấp. Cho nên mới sẽ lựa chọn nàng vì nhiệm vụ đối tượng. Ngươi nói đạo cụ là cái gì? Ngươi rốt cuộc thông suốt. Hệ thống thanh âm hương phấn một cái trước mắt, cố khê Kiều liền thấy chính mình trước mắt xuất hiện một cái giả thuyết kệ để hàng, bên cạnh tiêu linh cấp cửa hàng bốn cái chữ to, kệ để hàng có từng hàng vật phẩm, còn kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu cách dùng cập sử dụng. Ta vì ký chủ chọn lựa minh tâm đan, nhớ thần đan, vĩnh cử ký ức tăng mạnh, nạn nổ cơ sở dữ liệu chờ vật phẩm, thỉnh ký chủ chọn lựa. Cố khê Kiều túc liền liếc mắt một cái, sau đó thấy đánh dấu giá cả. 12 tích phân, 9 tích phân, 15 tích phân. Liên không có càng tiện nghi. Chuyện này về sau lại nói. Nàng chính sắp mặt. Ký chủ này keo kiệt tật xấu khi nào có thể sửa sửa. Buổi chiều tan học thời điểm, cố Khê Kiều lại bị Ngũ Hoàng Văn đổ ở phòng học cửa. Trong ban nam sinh đối Ngũ Hoàng Văn tệ nháy mắt, sau đó huyết sáo đi rồi. cố Khê Kiều coi như không nhìn thấy hắn, phải cái cong, tiếp tục đi. Ngũ Hoàng Văn ỉ vào chân dài tay dài, nhẹ nhàng liền đem nàng ngăn lại. Có cái gì đạo cụ làm hắn thấy ta liền chạy sao? Người này cũng thật phiền, nàng liền thuận tay cứu cá nhân, như thế nào cảm giác như là cứu cái phiền toái? Có là có, bất quá muốn ba điểm tích phân. Giả thuyết không gian trung hệ thống phiên cái đại bạch mắt. Cố khê kiểu nhấp miệng, coi như không hỏi, nàng lệnh một khuôn mặt. Ngũ Hoàng Văn Ánh mắt một đụng tới kia lạnh băng biểu tình liền cái gì cũng cũng không nói ra được, bởi vì không lập trường, cũng không biết muốn như thế nào đi giải thích, hắn trên mặt thực mau liền nổi lên một tầng hồng nhạt. Tránh ra! Hắn gai gai đầu, ai ngươi nghe ta? Ta nói, tránh ra! Thanh âm hết sức lãnh đạm. Cuối cùng giải cứu cố Khê Kiều lại là lão ban, hắn nghe được có học sinh đánh tiểu báo cáo, liền vội không ngừng đi vào phòng học cửa quả nhiên nhìn đến ngũ Hoàng Văn ở nhà bọn họ phòng học cạnh cửa. Cố khê kiểu, người đi về trước lao ban nghiêm túc mà cùng cố khê kiểu nói câu, đỡ hạ mắt kính, ngược lại cười tủm tỉm mà nhìn ngũ Hoàng Văn, này không phải hỏa tiễn ban ngũ đồng học sao, đi ta kia uống một ngụm trà đi, chúng ta tới hảo hảo thăm, thảo, một, hạ, người, sinh. Ngũ Hoàng Văn cũng không nghĩ tới song song ban lao ban sẽ qua tới, hắn rõ ràng làm người xem trọng. Này đến tổt cùng là ai đánh báo cáo? Chỉ chấn kinh rồi một cái chớp mắt, hắn lập tức phản ứng lại đây, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi lão ban làm khó dễ ngươi. Hai người đi xa. Cố khê kiểu chịu chịu khoẻ miệng. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Chờ cố khê kiểu ra ngoài cửa thời điểm, cố gia xe không ngoài sở liệu lại đi rồi. Cố khê kiểu quả thực tưởng mua cái đạo cụ thuấn di trở về, nhưng ngấm lại tích phân, vẫn là nhịn xuống không mua. Chương 31 lương tâm giá trị. 1 Tuy rằng nói cô Tích Cẩn hiện tại mỗi ngày đều là sớm làm người lái xe trở về, nhưng Cố Khê Kiều đấy lòng lại là không hề tức giận, này đó đều là tiểu hài tử gian khí phách, chỉ cần Cố Tích Cẩn không giống kiếp trước như vậy tìm đường chết, kia nàng cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Chỉ là Cố Tích Cẩn cái loại này người sẽ sao? Cố Khê Kiều nhẹ nhàng cười, bỏ tiền mua một ly chuối vị trà sữa, chọc tiến cái ống sau uống một hớp lớn. Theo giao lộ nhìn lại, bên trái giao lộ trung gian đứng một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài, trắng nón mặt, tròn xoe đôi mắt, chính chuyên tâm gặm một khối cầu vòng kẹo que, nốc manh nốc manh, so cố tích cẩn thận mắt nhiều. Ánh mắt chuyển hướng bên phải, một chiếc màu đen xe xuất hiện ở giao lộ. Kích phát hàng ngày nhiệm vụ, trợ người hệ thống còn chưa nói xong, liền thấy cố khê kiểu đã tiến lên, vì thế trên đường sửa miệng, bởi vì ký chủ tự thân năng lực hữu hạn. Hệ thống tự động khấu trừ một tích phân mua xăm né tránh. Cố khê kiểu cảm giác thân thể của mình đột nhiên biến nhẹ, tựa hồ có một cổ nhiệt nhiệt lực lượng ở kinh mạch gian lưu động, thân nhẹ như yến nàng tốc độ đột nhiên đề đi lên. Người chung quanh chỉ nhìn đến một đạo mơ hồ tàn ảnh. Giây tiếp theo thời điểm liền thấy kia tiểu cô nương ôm Nam Hải Nhi đứng ven đường. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng 30 tích phân. Chói hai tiếng thắng xe vang lên tới. Lốp xe ở đường cái thượng lưu lại một đạo hai ba mẹ phanh lại dấu vết, trong đám người đối này huyền huyến một màn nghị luận sôi nổi. Lúc này, một cái phụ nữ trung niên lột ra đám người, vẻ mặt trắng bệch nện bước không xong đi đến Nam Hải bên người, thất thanh khóc giống, chờ nàng thật vất vả khóc xong, khắp nơi nhìn xung quanh, mới phát hiện ân nhân không thấy, kỳ quái, rõ ràng vừa mới còn ở bên người nàng, như thế nào nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Cố khê kiểu đột nhiên xuất hiện ở một con đường khác, ta là làm ngươi che chắn một chút, ngươi như thế nào trực tiếp làm ta thuấn di. Cũng may con đường này không có gì người, bằng không đến bị nàng dọa ra bị bệnh.